Phi hành thuyền rất lớn, cả vật thể màu bạc, đường cong thân thuyền đẹp mắt, có vẻ hoa lệ mà đại khí toàn bộ phi hành thuyền chia làm ba tầng, thượng, chung, hạ đủ để chứa ngàn người. Cách thời gian phi hành thuyền cất cánh còn nửa canh giờ, trên phi hành thuyền đã đứng không ít người, ở lối vào, có hai gã tu sĩ ngọc phủ thân mặc H.I.I. đang xem xét vé tàu của mỗi người, mỗi một vé đều cẩn thận thẩm tra. Người trên thuyền đâu vào đấy, tần lạc I.I. lơ đã nhìn chung quanh. Phát hiện có ít nhất hai gã tu sĩ tử phủ ẩn thân chung quanh, chú ý chặt chẽ tất cả chung quanh, tuy rằng bọn họ đem hơi thở ẩn giấu tần lạc ý, ý vẫn phát hiện. Mấy ngày nay nàng một bên hấp thu hỏa tinh tầng thứ bảy hỏa vực tu luyện đan hỏa, lại ăn một viên phục linh quả, tính toán những năm gần đây, nàng đã ăn vài quả phục linh quả lấy từ băng vực, linh hồn lực cường đại hơn rất nhiều, nên mới phát hiện hai đạo hơi thở ẩn nấp sâu kia. Sau khi kiểm tra vé, Nàng thực thuận lợi lên phi hành thuyền, nàng mua vé ở tầng cao nhất, mỗi người đều có một phòng trên phi hành thuyền, trên mỗi vé đánh số cố định, tương ứng với phòng chính mình. Tân lạc y thì cầm vé, không nhanh không chậm tiêu sái lên tầng cao nhất, tìm kiếm phòng chính mình. Trên người mặc y thì phục lục sắc tố la nhạt nhạt, dáng người thoan dài, thắt lưng một nắm, dung bạo diễm lệ vô song, da thịt tuyết trắng, con mắt sáng nhìn quanh, ánh mặt trời màu vàng chiếu lên người nàng. Cả người nàng phản phất phát sáng. Trên phi hành thuyền có không ít ánh mắt lạng yên rừng trên người nàng. Trong mắt hàm chứa kinh diễm. Tân lạc y diệt tựa như không hề phát giác. Một đường tao nhã tiêu sái. Làn váy lục sắc ở không chung vẽ ra độ con duyên dáng. Một đệ tử hoàn khố tự cao phong lưu. Ánh mắt làm càn đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một vòng. Ánh mắt kia như muốn lột sạch y phục trên người nàng. Thời điểm đợi nàng đến gần bên người chính mình. hắn con môi cười tay cầm quạt Neng ngang hướng nàng đi tới. Tân Lạc Yizi quay đầu thản nhiên liếc mắt một cái mâu quang vô cùng trong trẻo lạnh lùng, bên môi đỏ mọng hàm chứa một chút tươi cười tựa tiểu phi thiếu. Bạch Y nam tử cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng như đỉnh Thái Sơn hướng chính mình mãnh liệt mà đến, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, cột cộp lui về phía sau vài bước, nếu không phải người hầu của hắn nhanh chóng đỡ lấy hắn, sợ là hắn đã chật vật ngã trên mặt thuyền. Tân Lạc Yizi quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Bạch Nam Tử trắng mặt không dám tới gần, cây quạt cũng không mở ra, nơi nào còn một chút thái độ phong lưu vừa rồi, Y Phục trên người tức thì bị mồ hôi lạnh ướt đấm, mang theo hai gã người hầu thâm nhập trong đám người biến mất không thấy. Rất nhiều nhìn thấy một màn này không khỏi lộ vẻ khiếp sợ, Bạch Y Nam Tử kia muốn tiến lên làm gì trong lòng bọn họ biết rõ ràng, còn không phải nhìn thấy nữ tử đơn độc, bộ dạng xinh đẹp, muốn tiến lên đùa giỡn người ta sao không nghĩ tới còn chưa tới gần, liền sám xịt đào tẩu. Cũng có không ít người nhận ra nam tử kia là đệ tử Thế Gia Linh Hàng Thành, đã tu luyện ra ngọc phủ, ngày thường thích nhất là chê hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn nữ tu, chỉ cần nữ tu bị hắn nhìn chúng, đều tìm mọi cách đùa bỡn một phen, chạy chối chết giống như hôm nay, vẫn lần đầu tiên. Liêu Khuynh Thành cũng đi lên phi hành thuyền, thời điểm đi lên vừa lúc đem một màn này thu vào đáy mắt, ánh mắt nàng lạnh lùng hướng tới bạch Nam tử Lại ở chỗ ngoặt phát hiện Thanh Y Lì Hề Nam Tử lạng yên đứng trong góc, người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng theo phương hướng của nàng vừa lúc có thể nhìn đến hắn, sau khi nhận ra hắn là ai, liều khuynh thành đầu tiên là cả kinh, lập tức nở nụ cười. Bởi vì ánh mắt Thanh Y Lì Nam Tử dừng trên người Tần Lạc Y Lì trong mắt lóe tinh quang hương phấn như phát hiện con ngồi. Tần Lạc Y Lì rất nhanh tìm được phòng chính mình, dùng vé tàu xoát một cái, thực thuận lợi mở cửa đi vào. Trong phòng bài trí đơn giản, một miếng tháp, một cái ghế, còn có một bàn án không lớn, tuy rằng không quá rộng rãi, nhưng một người ở cũng đủ rồi. Phi hành thuyền cất cánh. Tần lạc y không lên bong thuyền, chỉ nhắm mắt ở trong phòng tu luyện. Hai ngày trước trong sân đậu, nàng đã ẩn ẩn chạm đến bình cảnh tử phủ tăng dai, nếu không ngoài ý muốn, hai ngày này hẳn sắp tấn dai. Cũng may hốn Nguyên Thiên Châu chỉ ở thời điểm phủ đệ phát sinh chất đột biến, mới sinh ra dị tượng. Hiện tại nàng là tử phủ nhị dai, cho dù trên phi hành thuyền, cũng có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Chờ nàng từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, đã là buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua cửa sổ phi hành thuyền, chiếu vào trong phòng, một bóng người cao lớn phản quang mà đứng, đứng trước mặt nàng, hơi hơi túi người, khỏe miệng rơ lên, đôi lông mẩy nhíu lại, ý cười trong mắt trong suốt nhìn nàng. Tân lạc ý thì chấn động. Tính phản xạ triệu Ngọc Phủ ra muốn công kích, cũng may trước khi xuất thủ, cuối cùng thấy rõ ràng người đắm chìm trong ánh mặt trời. Mạc tiêu. Nàng hơi hiếp mắt, trừng mắt nhìn nam tử đứng trước mặt, nhịn không được nhìn răng, lúng đồng tiền trên mặt như hoa, chừng nào ngươi chạy vào đây. Nàng nhớ rõ trên phi hành thuyền, chìa khóa mỗi gian phòng chính là tấm vẽ lên thuyền, vẽ thầu mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ có thể mở ra cửa tương ứng. Mà kiều cố ý xem nhẹ sắc bén trong mắt nàng, nhìn khuôn mặt nàng thành tú diễm lệ tươi cười đầy mặt, cười đến ý vị thâm trưởng Ta không biết người nhìn thấy ta sẽ cao hứng như vậy, nếu ta sớm biết, nên sớm lại đây tìm người mới phải. Thanh âm hắn nói chuyện kéo thật dài, thanh nhã tử tính, còn mang theo một chút mị hoặc như có như không, làm cho tần lạc ý đi nổi lên một thân da gà. Nhìn thấy hắn cao hứng, nàng đương nhiên cao hứng. Đột nhiên từ trên nhuyễn tháp đứng lên, Đứng trước mặt hắn, tươi cười trên mặt biến mất trừng mắt hắn nói Lập tức đưa ta trở lại thiên Long sơn mạch Hôn đàn chết thiệt Chỉ ném như vậy Liền đem nàng ném tới nơi cách hơn 2.000 dặm Trong mắt ma tiêu tối đen như đêm Trong mắt coi ý cười Thừa dịp nàng đứng dậy Vẻ mặt thản nhiên thuận thế nằm trên nguyên tháp của nàng Chống cầm liếc xéo khuôn mặt nàng trắng nón Khẽ mở bạc môi nói Ai, không phải ta không muốn đưa ngươi trở về Thật sự là hưu tâm vô lực A Hưu tâm vô lực nhanh đưa ta trở về, đừng có lấy cớ. Tân lạc y gì hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không tin. Ta cần phải lấy cớ sao? Mà kêu chừng mắt nhìn, hơi hơi nheo mắt lại, dưới ánh mắt trời, ánh mắt hắn hẹp dài, sáng ngọc mà yêu dị, nhướng mày kiếm, khóe môi cong lên, không tin. Chính ngươi sờ xem, vì bỏ lại hai người kia, ta chạy suốt nửa tháng, không ngừng sẽ rách hư không, cả người đều hư thoát, một chút khí lực trên người cũng không còn. Trong lòng tần lạc y nhảy dự, không nhìn bàn tay hắn đưa tới trước mặt chính mình, nói, ngày đó hai người kia vì cái gì muốn đuổi giết ngươi. Nàng muốn biết quan hệ giữa bạch y rìa, Âu Dương Linh cùng Ma Tiêu. Mạc Tiêu thở dài một hơi, thập phần tự kỷ sờ sờ mặt mình, mâu quang tối đen trở nên u buồn bởi vì bọn họ đấu kỵ bộ dáng ta so với bọn họ đẹp mắt hơn, nên mỗi lần nhìn đến ta đều phải đuổi giết ta. Tần lạc y rìa nhịn không được có rút khỏe miệng. Đấu kỵ bộ dáng hắn so với bọn họ đẹp mắt hơn. Lời này cũng nói ra được, thật không biết xấu hổ. Đấu kỵ bộ dáng ngươi đẹp mắt, cần phải như vậy sao? Kỳ thật ta cảm thấy người mặc bạch ý kia có vẻ đẹp mắt hơn. Thân lạc ý kia nhìn bộ dáng hắn vô cùng tự kỷ, liền nhịn không được nguồn kích thích hắn. Hiện tại bọn họ là khế thước bản mạng, hắn không dám thật sự làm gì chính mình. Ý cười khóe môi ma kêu cứng đở, lập tức đem tay thu trở về, tiếp tục chống cầm. Trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất, ngươi cảm thấy hắn có vẻ đẹp mắt sao? Đúng vậy. Tần Lạc Y cười hì hì gật đầu lần nữa, Sách, muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có dáng người, thoạt nhìn cao quý tao nhã, khi dơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức quyến rũ, tiên nhân trong truyền thuyết cũng bất quá như thế, hơn theo ta thấy, sợ là thần tiên cũng không tuấn mỹ bằng một phần 10 hắn. Ma kêu giơ tay ra, liền đem Tần Lạc Y kéo ngã lên yên tháp. Thân thể hắn vừa động, ngươi nhìn cẩn thận, ngươi thực sự cảm thấy hắn so với ta đẹp mắt hơn. Khi nói chuyện, mặt hắn để sát vào nàng, hai người mắt đối mắt, môi đối mũi, môi đối môi, nhiệt độ hô hấp nhẹ nhàng nhạt nhạt phất suy trên mặt nàng. Tần lạc y không nghĩ tới hắn sẽ thẹn quá thành giận đem chính mình đặt dưới thân, thần sắc lạnh lùng, một tay đẩy hắn ra, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thần sắc chào phung nói, nhìn rất rõ ràng, quả thật hắn so với ngươi đẹp mắt hơn như thế nào. Là do ngươi hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe lời nói thật, muốn nghe ta nói ngươi đẹp mắt nhất sao? Mà kêu đột nhiên cười to, ngươi thích hắn sao? Khỏe mắt hơi hơi hiếp lại, đôi thủy quang lưu động xinh đẹp làm cho người ta tìm đập nhanh. Thích bạch đi đi Lần trước yêu hoàng đột kích, nếu không phải bạch đi đi chạy tới đúng lúc, ngay cả mệnh nàng đều đánh mất. Húng chi lúc trước hắn còn chuyển cho chính mình vô tướng đại pháp, những tinh thạch đó lại càng không phải nói. Nàng đương nhiên thích bạch gì gì nếu có khả năng, người như bạch gì gì hề, cả đời nàng cũng không muốn cùng hắn là địch. Đang muốn gật đầu, trong lòng đột nhiên cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía ma kiêu, ý cười bên môi ma kiêu nhạt nhạt, chỗ sâu nhất đáy mắt thâm thúy lạnh lùng mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Nam nhân đẹp mắt tự nhiên được người yêu thích. Nàng mỉm cười nói, chỉ bởi vì hắn đẹp mắt nên mới thích sao. Ma kiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Thanh âm trầm thấp lánh lệ, mang theo một chút sắc khí, ta biết ngươi đã sớm nhận thức bọn họ, trong chữ vật giới của ngươi cư nhiên có ngọc giản của bọn họ, ngày đó hai người bọn họ cố ý tới tìm ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, trên đời này còn rất nhiều nam nhân đẹp mắt hơn, ngươi có thể thích bất cứ ai, nhưng không thể thích hai người kia. Trong lòng tân lạc ý dì dùng mình, hơi nhíu mày chừng hắn, Nguyên lai like ngọc giản kia do ngươi bốc nát, bị hắn ném tới nơi này không lâu. Nàng liền phát hiện ngọc giản trong không gian vỡ nát, lúc ấy nàng còn cầm mảnh ngọc giản vỡ vụn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ thông suốt chúng nó đến tuột cùng vỡ nát như thế nào, không nghĩ tới tên đầu sỏ gây nên ở trong này. Có hai khối ngọc giản kia ở trên người, mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào, bọn họ đều có thể tìm được ngươi. Ma Kiêu từ trên tháp đứng lên, hướng nàng đi tới, ánh mắt lánh liệt mang theo một cỗ ma mị tà tứ, nâng tay xoa nhẹ tiếu nhan nàng, nhẹ nhàng cười nói: Vì mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, lần sau thấy bọn họ, nhất định vòng xa một chút, nếu bị bọn họ phát hiện hai chúng ta kết khế ước bản mạng, ha ha, bọn họ kích động một cái, nói không chừng mạng nhỏ của ngươi sẽ không bảo đảm. Nguyên lai bạch ý có thể tìm đến huyền thiên đại lục nhanh như vậy, lại tìm được kết giới phong bế chính mình, dựa vào khối ngọc giản kia, thần lạc ý ý rốt cục bừng tỉnh. Nàng vẫn không chuẩn bị dùng ngọc giản của Âu Dương Linh, đặt trên người, là lo trước khỏi hoa có một ngày thực sự gặp phải thời điểm nguy hiểm gì, nói không chừng có thể phát huy công dụng. Mặc dù khối ngọc giản của Bạch Thí Giê cũng là linh hồn ngọc giản, nhưng phương pháp luyện chế bất đồng, chỉ làm cho nàng biết tan nguy Bạch Thí Giê, không thể ở thời khắc nguy cơ bóp nát, đem Bạch Thí Giê gọi tới trợ trận Giống Âu Dương Linh, còn có Ngọc Giản khi Liêu Khuynh Thành gọi Liêu Gia lão Tổ tới, phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, có chút tu sĩ tử phủ không nhất định có thể luyện chế ra ngọc giản như vậy. Hơn nữa không chỉ phương thức luyện chế phức tạp, linh hồn lực phong ấn bên trong không phải rất nhỏ, tu sĩ tu vi cường đại, không có khả năng luyện chế nhiều khối ngọc giản. Chuyện này tổn hại tu vi bọn họ, chỉ có người quan hệ đặc biệt không bình thường, mới có thể được đến ngọc giản này. Vì cái gì bọn họ muốn giết người? Tần lạc y dưới hất tay hắn ra, ánh mắt trong chẻo lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng vô cùng buồn bực. Nam nhân này, Đến tuột cùng đã làm chuyện tình thương thiên hại lý gì, mới chọc câu Dương Linh cùng Bạch Đí Đi Ghi liên thủ đổi giết. Hiện tại Bạch Đí Đi Ghi hãy mất trí nhớ, nàng không biết hắn là dạng người gì, bất quá khi mất trí nhớ, bản thân biến hóa như thế nào, sẽ không thật sự thay đổi quá nhiều không phải sao. Ít nhất hiện tại nàng không nhìn ra Bạch Đí Đi gì trước kia là người làm tội ác tài trời, nếu không phải Âu Dương Linh kia vẫn luôn tìm kiếm hốn nguyên thiên Châu nàng rất vui lòng cùng hắn bảo trì một loại quan hệ tốt. Thời điểm Thiên Ngộ Hòa Thượng muốn giết chính mình, là Âu Dương Linh Cứu, cuối cùng cho dù hắn bởi vì điều kiện Thiên Ngộ Hòa Thượng đưa ra, buông tha Thiên Ngộ Hòa Thượng, cũng cho nàng ngọc giảng, để tránh Hòa Thượng kêu quay đầu trả thù chính mình. Ngược lại là ma Tiêu, không chỉ làm ra một kiểu ưu hồ vừa tối liền hiện lên hắc vụ làm cho tu sĩ tử phủ không dám tới gần, còn muốn bắt chính mình đi. Nếu không phải hôn nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng đột nhiên đi ra đuổi theo hắn, Hắn rơi vào đường cùng cùng chính mình kết khế ước bản mạng, còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì với chính mình. Ngươi cho là bọn họ chỉ muốn giết ta sao? Là ta liên lụy ngươi. Mà kêu nhìn phượng mẫu nàng trong chẻo lạnh lùng, hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nhạo, hai tay đặt sau người, một cỗ khí phách bệ nghệ tử trên người hắn phát tán ra, trên người ngươi có hốn nguyên thiên châu bây giờ bọn họ không biết hốn nguyên thiên châu trên người ngươi đi. Tin tưởng ta, Chỉ cần bọn họ biết hốn Nguyên Thiên Châu trên người ngươi, nhất định sẽ lập tức buông tha ta đến đuổi giết ngươi. Sau khi nói xong, còn như có như không nhìn vòng tay không gian của nàng một cái, nàng đã tu luyện đến tử phụ. Nếu không phải nhờ vòng tay, chỉ sợ chuyện tình hốn Nguyên Thiên Châu trên người nàng đã sớm bại lộ. Tâm thần lạc ý dưới phút chốc chìm vào đáy cốc, hốn Nguyên Thiên Châu của bọn hắn. Nên bạch y dưới mới có vô tướng đại pháp háp chế hốn Nguyên Thiên Châu. Không phải. Ma lắc đầu Nhìn nàng cười đến khó lường, hôn nguyên thiên châu quên đi, bây giờ ngươi không cần biết là tốt nhất, chỉ cần ngươi biết rằng hôn nguyên thiên châu trên người ngươi, bọn họ sẽ giết ngươi hủy hạt châu kia là được, cho nên nghe lời, về sau nhìn đến bọn họ tự động đi xa một chút. Đáng tiếc hiện tại chính mình không thể trở về, nếu đem nàng mang về, trở lại địa bản của hắn, tìm một chỗ đem nàng giấu đi, Âu Dương Linh cùng Hiên Viên Kỳnh kêu muốn đến giết người bọn họ phải có bản lĩnh tìm được người rồi nói trong mắt sẹt qua một chút tiên đuối. Bọn họ muốn hủy hạt Châu Vì cái gì? Tân lạc y càng thêm khó hiểu, trong lòng nhịn không được quan thẩm. Tuy rằng hôn nguyên thiên trâu biến thái một chút, sẽ khống chế tình dục người, nhưng bên trong có không ít hôn độn chi nguyên. Tính toán vẫn là một pháp khí nghịch thiên, bởi vì hôn nguyên thiên Châu tắc quái, không khống chế tình dục trong cơ thể. Từng bá vương ngạnh thượng cung đẩy ngã bọn họ sao? Nhưng nữ nhân có thể đem bọn họ đẩy ngã trên đời này có sao Ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ muốn hủy hôn Nguyên Thiên Châu. Về phần vì cái gì, ngươi không cần biết. Ma kêu nhìn nàng một cái, không tính nói cho nàng quá nhiều, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Trong lòng tần lạc y dì khó chịu. Bạch y cùng Âu Dương Linh muốn hủy hôn Nguyên Thiên Châu. Nàng cho bọn hắn hôn Nguyên Thiên Châu là được. Trước kia nàng lo lắng thời điểm hôn Nguyên Thiên Châu ly thể. Nhất định chính mình sẽ chết. Nếu không chính mình sẽ không thoát khỏi nó. Lần trước đụng tới ma kêu cư nhiên chủ động chạy ra Nàng nhận định sự tình không xấu như nàng tờ hữu họ NG, chỉ cần đúng phương pháp, tìm được thứ nó cảm thấy hứng thú, nó nhất định sẽ chạy ra. Đang muốn quay lại hỏi hắn vài câu, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng đập cửa, tần lạc y hề buông thần thức ra, lúc này mới phát hiện thần thức chính mình ở trên phi hành thuyền không thể xuyên qua cảnh cửa nhìn ra bên ngoài. Lúc này ai sẽ đến tìm nàng? Trước mắt hiện lên bóng dáng hạ thanh vu. Nàng nhớ rõ Hạ Thanh Vu nói qua muốn ngồi phi hành thuyền này rời khỏi Linh Hàng Thành. Đi đến cạnh cửa mở của ra, một nam tử xa lạ ngoài cửa hướng tới trong phòng nhìn lướt qua, sau đó cười nói với nàng, Tần Cô Nương, Hạ Thanh Vu Cô Nương ở phòng số 066, nàng thỉnh ngài đi qua một chuyến. Quả nhiên là Hạ Thanh Vu tìm nàng. Tần Lạc Y Gì nhìn tên nam tử xa lạ vài lần, cười gật gật đầu, sau đó nói, ta đã biết. Nam tử xa lạ rời đi rất nhanh. ma kêu tử trong vòng tay không gian của nàng đi ra. Thời điểm vừa rồi tần lạc y mở cửa. Mà kêu dịch nhẹ vào. Tựa như ấn ký linh hồn bên trên của nàng không tồn tại. Công tử, người làm sao vậy? Một tiếng kêu hoảng sợ. Đột nhiên từ trên tầng thứ 3 phi hành thuyền chuyển đến. Lúc này là buổi sáng người trên bong tàu không ít. Nghe được tiếng thét trói thai. Đều hướng nơi thanh âm phát ra chạy tới. Một cửa phòng mở ra. Hai tên hộ vệ thanh y yển ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt bồi rối, trên tay đỡ Bạch Di Liển nam tử. Sắc mặt Bạch Di Liển nam tử tái nhợt, cả người đều là màu tươi, không còn hơi thở, ánh mắt hoảng sợ mở to, tựa hồ khi còn sống bị kinh hách. Trên đất rất bừa bãi, có vài mảnh quần áo màu chấm nhỏ, Bạch Di Liển nam tử có vết thương trí mạng trên ngực, một kiếm đâm thủng ngực, người ám sát áo Bạch Di Liển nam tử hiển nhiên đối với hắn cực quán hận, một kiếm giết chết hắn còn chưa hết giận. Vết thương trên ngực thật lớn do kiếm đâm thủng, sau đó lại dùng lực quét sâu. Một gã tu sĩ tử phủ thanh y gì chạy lại đây, nhìn đến người bên trong đã chết, sắc mặt không khỏi phát lệnh. Đây chính là trên phi hành thuyền cư nhiên giáng ở trên phi hành thuyền giết người, là chuyện tình chưa từng có. Phi hành thuyền này lệ thuộc Thác Bạt Thế gia Huyền Thiên Đại Lục, ở trên phi hành thuyền giết người chính là cùng Thác Bạt Thế gia đối nghịch. Thiếu Lương ở linh hành thành, có tu sĩ nhận ra thân phận Bạch Đế Liễu nam tử. Ánh mắt nhìn về phía hắn có chút kỳ dị, thời điểm tiếu lương trên phi hành thuyền, muốn đùa dỡn vị lục y hề nữ tử, kết quả cuối cùng lại chạy chối chết, bọn họ ấn tượng cực kỳ khác sâu. Nhất định là nàng, nhất định là nữ nhân kia giết công tử nhà ta. Hai gã hộ vệ của tiếu lương cũng phản ứng lại đây, đỏ mắt gầm nhẹ nói. Công tử đã chết, tìm ra hung thủ vì công tử báo thủ, trở lại tiếu gia, nói không chừng bọn họ còn có một con đường sống. Nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiếu lương là đích tôn dòng chính tiếu gia, hơn nữa nhất mạch đơn truyền, nên hắn làm việc hoang đường, suốt ngày ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, khinh nam bà nữ, tiếu gia chỉ mắt nhắm mắt mở rung túng hắn, càng dưỡng ta tính tình hoàn khố của hắn. Thanh y ghi nam tử là tu sĩ tử phủ tam giai, họ vi, là người thác bạn thế gia, một tháng này đến phiên hắn hộ tống phi hành thuyền đi các nơi, trên phi hành thuyền. Trừ bỏ hắn còn có một gã tu sĩ tử phủ họ hồ điều khiển phi hành thuyền, đương nhiên vì bảo đảm an toàn phi hành thuyền, hắn còn dẫn theo mười mấy tên tu sĩ ngọc phủ. Thần sát hắn bình tĩnh, trong mắt không giấu được tức giận, nhìn chầm chầm hai gã hộ vệ kêu nói, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hai gã hộ vệ của Tiếu Lương đứng lên. Nói ra đối tượng bọn họ hoài nghi một mực chắc chắn là nữ tử mặc lục y y hạ độc thủ với công tử nhà mình lục y y nữ tử kia cùng công tử bọn họ từng kết thù Thời điểm trên thuyền rất nhiều người thấy được, nếu nàng thật sự là hung thủ, bắt lấy nàng với lúc báo thủ cho công tử bọn họ. Nếu nàng không phải hung thủ có chuyện xảy ra trên phi hành thuyền hôm nay, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn, có ai tin tưởng nàng. Vì tu sĩ tự nhiên sẽ không tin vào lời nói một phía của hắn, vung thần tức ra. Ở trong đám người quét qua một lần, không nhìn đến lục y dì nữ tử bọn họ hình dung. Xem xét trên dưới ba tầng, cũng không phát hiện. Có người cung cấp số phòng tần lạc y dì thân hình vi tu sĩ vừa động, đã phong qua. Rất nhiều tu sĩ đi theo phía sau hắn. Đi đến phòng tần lạc y hắn gọi mấy tiếng, không ai lên tiếng trả lời. Lại đợi một lát, lấy ngọc giản lục sắc chế tác thập phần đặc biệt ra, ở trên cửa soát một tiếng, cửa bị mở ra trong phòng không có ai. Ánh mắt vi tu sĩ hiếp lại, ý bảo thủ hạ tu sĩ Ngọc Phủ đem toàn bộ cửa phòng không người ở mở ra, lại xuất ra một khối truyền âm thạch đen như mực, đối với truyền âm thạch trầm quát một tiếng, thuyết minh trên phi hành thuyền xuất hiện thích khách, kêu tất cả mọi người đem cửa phòng chính mình mở ra. Bất quá một lát, gần ngàn cửa phòng bị mở ra toàn bộ, chúng tu sĩ thập phần phối hợp, tổng cộng khoảng mấy chục gian có người ở mà thôi đương nhiên người trong mấy chục gian cũng không phải những người muốn cùng thắc bạt gia tộc đối nghịch Vị tu sĩ biết những người này chỉ sợ đều tu luyện bên trong, cũng không muốn để ý. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thấy có cửa không mở ra, hắn đem ngọc giản đặc chế trên tay đưa cho gã tu sĩ ngọc phủ của Thác Bạc ra phía sau, để cho hắn ta đem cửa phòng mở ra. Hai gã hộ vệ của tiếu Lương theo sát bên người hắn. Vì không ảnh hưởng đến tu sĩ đang tu luyện bên trong, động tác bọn họ mở cửa rất nhẹ, xác nhận không phải, lại rất nhanh đóng cửa lại. Vị tu sĩ đứng trên hành lang, Uy áp tu sĩ tử phủ cường đại phóng thích ra, rất nhiều tu sĩ chung quanh, nhưng không có một chút thanh âm, châm rơi có thể nghe. Rất nhanh đi đến trước cửa phòng 066. Thượng quan vô ưu ở trong đám người nhẹ nhàng nết môi một cái, trong mắt hiện lên chút Quang mang hung ác nham hiểm, lập tức nhanh chóng giấu đi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cánh cửa kia, thập phần chờ mong trò hay sắp xuất hiện. Lúc này không nhìn đến liêu khuyên thành, hắn có chút kỳ dị, nhưng không để ý. Nhanh chóng đem nàng ném ra sau đầu, lẳng lặng chờ xem cái vui. Cạch! Một tiếng vang thanh thúy, cửa mở. Tiếng nam tử ồ ồ thở dốc cùng tiếng nữ tử mềm mại tận xương từ trong phòng chuyên gia. Hai đạo bóng dáng không mảnh vải che thân nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp, mái tóc đen nhánh rối tung sau người, thân thể hướng tới cửa, ngồi trên người nam tử, vẻ mặt xuân sắc, thập phần say mê, bộ dáng cực kỳ lẳng lơ nam tử một tay ôm thắt lưng nàng Một tay kia ở trên người nàng làm cản khiêu khích. a cánh cửa thình lình mở ra, ngoài cửa đứng rất nhiều người. Nam nữ nguyên bản đắm chìm trong kích tình đột nhiên giật mình một cái. Nữ tử nhắm mắt đột nhiên mở ra, thét trói hai ra tiếng, vừa sợ vừa giận, tràn đầy không thể tin. Vẫn do nam tử phản ứng nhanh, sau khi khiếp sợ, nắm chăn trên giường chăn đem thân thể hai người che khuất, lại không giấu được cỗ hương vị khác thưởng từ trong phòng nhẹ nhàng truyền ra. Liêu Khuynh Thành Hiệp Phi Phi, có thể ngồi trên phi hành thuyền, đều là tu sĩ, ánh mắt mọi người chơi nhờ lớn, nhanh nhận thứ hai người này. Liêu Khuynh Thành là kiêu nữ liêu ra, nghe nói cực kỳ được liêu lao tổ yêu thích, còn thích thiếu chủ phượng ra, tuyên bố không phải hắn không gả. Hiệp Phi Phi nổi danh hái hoa tặc, thích nhất tầm hoa vấn liêu, diện mạo thanh tu không thể xưng là Tuấn mỹ, nhưng nghe nói phương diện kia thập phần chuyên nghiệp, đối với nữ tử cực có thủ đoạn nên rất nhiều nữ tử đều thích cùng hắn một chỗ. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, chung quanh có người nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Không nghĩ tới Liêu Khuynh Thành vẫn luôn quảng cáo dùm bên chính mình thích thiếu chủ phượng ra, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi huyền thiên đại lục, sẽ cùng hiệp phi phi ở cùng nhau. Hơn nữa còn trên phi hành thuyền người đến người đi, hôm nay càng bị mọi người thấy vừa vạn. Có người bắt đầu cười, những người khác cũng không tiếp tục cắp lực, tiếng cười càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, Sắc mặt thượng quan vô ưu sánh mét, hai mắt phun lửa. Hắn không hiểu được vì cái gì liễu khuynh thành lại cùng hiệp phi phi chung một chỗ, ở trong phòng này, không phải hẳn là tần lạc y cùng hiệp phi phi sao. Ánh mắt trong chẻo lạnh lùng rừng trên người hắn, rất nhanh rời đi trong lòng hắn cả kinh, ngẩn đầu nhìn lại, đối diện hắn cách đó không xa, nhìn đến tần lạc y hay lặng đứng nơi đó, phượng mâu liệm diễm hàm chứa tươi cười nhàn nhạt cùng nghĩa mai tựa như cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn chăm chú. Tần lạc y quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thản nhiên, lập tức thu hồi về, dừng trên người liều khuynh thành bao vây trong chăn bởi vì khiếp sợ, vẻ mặt dại ra cùng hiệp phi phi vẻ mặt không yên. Là nàng sao? Vi tu sĩ nhìn hai người trong phòng, ánh mắt đều không chấp một chút. Hộ vệ tiếu lương sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày mới phản ứng lại, sau đó lắc lắc đầu. Hiệp phi phi, liều khuynh thành. Hắn nhận ra hai người này, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng một tên thị vệ khác nhìn nhau, đồng dạng ở trong mắt hắn thấy được tuyệt vọng. Trên người lạnh băng như tầm nước đá mùa đông. Đánh vỡ chuyện tốt của hai người này, chỉ sợ bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị người đổi giết. Hai người bởi vì quá mức khiếp sợ tuyệt vọng, không nhìn đến tần lạc y cách đó không xa. Vì tu sĩ ý bảo đem cửa phòng đóng lại, khi đóng cửa dư quang khóe mắt liếc nhìn đến một góc trong phòng, trong mắt có trào phúng chợt lóe rồi biến mất truyền âm thạch nơi đó bị đóng lại. Chắc không được không nghe đến thanh âm chính mình lúc trước, hắn hô một lát mới để cho người đem cửa phòng mở ra, chỉ là có tu sĩ trên thuyền lường trước, chỉ sợ tên phong lưu kia đang làm việc. Xoay người đi về phía trước, ý bảo tu sĩ một bên tiếp tục đi mở cánh cửa khác, có người thấy được tần lạc y theo ngón tay mọi người, ánh mắt vi tu sĩ hướng tới tần lạc y nhìn lại. y phục lục sắc nhạt nhạt, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, tiện thủy song đồng tản quang mang như ánh sáng ngọc lưu ly, y y phục lục sắc ánh lên làn da nàng vốn tháng tuyết càng thêm trong suốt thật sự là lệ sắc vô song, đẹp không sao tả xiết. Xảy ra chuyện gì? Mở miệng là thác bản nguyên hủ đứng bên cạnh tần lạc y y hay không xa, hắn một thân cẩm bảo hắc y y đứng yên trên hành lang, thân thể thon dài cao mất, có vẻ khí Vũ hiên nàng, ngọc thụ lâm phong, chân mày hơi nhíu. Đứng thẳng bên cạnh hắn, là lệ phong, thiếu chủ, lệ đại nhân, Vì tu sĩ tiến lên thi lễ, sau đó đem chuyện đã xảy ra bẩm báo một phen. Thác bạc nguyên hủ càng nghe nhớ mày càng chặt Thượng quan vô ưu nhìn đến thác bạc nguyên nguyên hủ đi ra, còn đứng cách tần lạc y rì không xa, trong lòng trầm xuống. Thác bạc nguyên hủ cũng ở trên phi hành thuyền. Không phải nói hắn ta bị người đuổi giết, sinh tử không rõ sao. Lệ Phong cũng ở đây. Hắn cư nhiên không hề phát giác. Nguyên bản thiết kế tần lạc y rì Chuyện không thành còn mất mặt Liều Khuynh Thành. Từ nay về sau, thanh danh Liều Khuynh Thành xem như bị hủy hoàn toàn. Thác bạc Nguyên Hủ nhận biết tần lạc ý đi Không biết Liều Khuynh Thành ở trong này chuyện, có hắn ta động thủ hay không thân thể chậm rãi lui đi. Đứng ở chỗ không dẫn người chú ý, nếu không phải lúc này rời đi quá mức gây chú ý, hắn sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Các ngươi nói nàng giết chủ tử nhà người. Thác bạc Nguyên Hủ nghe Vi Tu Sĩ nói xong, thần sát phát lệnh. Trong mắt nguyên bản ôn nhuận bắn ra một chút hào quang sắc bén, đây là chuyện khi nào? Có chứng cơ gì không? Là ngươi tận mắt nhìn đến. Vi tu sĩ cả kinh. Huyền thiên đại lục ai chẳng biết thiếu chủ bọn họ ôn nhuận như ngọc, cực ít khi tức giận. Hắn chưa từng nhìn thấy thiếu chủ sinh khí như vậy, tức giận hiện ra ngoài. Hai gác hộ vệ của tiếu lương cả kinh, ớt úng không nói ra lời. Bọn họ tự nhiên không nhìn thấy thác bản nguyên hủ lại chuyển hướng vi tu sĩ. Tần cô nương là bằng hữu của ta, buổi sáng hôm nay vẫn ở cùng một chô với ta, lệ đại nhân có thể làm chứng, tiếu lương kia đã chết đã bao lâu. Vừa mới bị giết chết, nhiều nhất bất quá một khắc. Vì tu si nói, nhìn không được nhìn tần lạc y thêm vài lần. Có thác bạc nguyên hủ cùng lệ đại nhân làm chứng, vì tu si biết kẻ giết người khẳng định không phải là tần lạc y thề, tiếp tục dẫn người đi thăm dò tìm hung thủ. Thác bạc nguyên hủ cùng tần lạc y xoay người song song hướng phòng khách quý phi hành thuyền đi đến chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau đều nghi hoặc không thôi. các bạn thiếu chủ lên phi hành thuyền lúc nào? hắn Bình An trở về hay là tự mình trở về, hoặc là được người cứu trở về? Nghĩ đến 200 khối tử huyền thạch, mọi người kích động không thôi, không biết có người chiếm được giải thưởng kia hay không? Phải biết rằng vì được giải thưởng tinh thạch, tìm thác bạn thiếu chủ, nguyên bản rất nhiều tu sĩ mua vé tàu đều không lên thuyền nên lần này người trên phi hành thuyền mới ít nhất, tu sĩ tu vi ngoài thành phủ càng ít. Chờ bọn hắn đi xa, lại hỏi thăm lẫn nhau thân phận tần lạc y Duy nhất liều khuynh thành biết thân phận tần lạc y đi tránh trong phòng, không mặt mui đi ra, thượng quan vô ưu biết đến, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng bắt quái nói cho mọi người. thân sát phức tạp hung ác nham hiểm liếc mắt phương hướng tần lạc y cùng thác bản nguyên hủ rời khỏi một cái, sau đó lại nhìn gian phòng số 066. Hắn xoay người rời đi rất nhanh Mãi cho đến buổi tối Vì tu sĩ đều không tra ra hung thủ Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi Lệ phong biết còn chưa tìm được hung thủ Thần sắc cũng trở nên ngưng trọng Nhưng bởi vì việc hỏa vực Lúc này hắn không rảnh lo cái khác Một tốc không rời bảo hộ bên cạnh thác bạt nguyên hủ Thác bạt nguyên hủ từ khi biết Tiếu lương từng muốn đùa giỡn tần lạc gì è, Cuối cùng sợ tới mức chính mình chạy chối chết Nên hắn bừa chết Hai gã hộ vệ của hắn mới hoài nghi hắn chết cùng tần lạc y ý, ý có liên quan trước tiên. Đối với hắn ta chết liền không để bụng, loại người như thế chết đi, không đáng hắn lo lắng, chỉ phân phó vi tu sĩ tiếp tục tra, sau đó hoàn toàn mặc kệ. Việc liêu khuynh thành cùng hiệp phi phi, truyền khắp toàn bộ phi hành thuyền, thành đề tài câu chuyện của mọi người, thân thể xích loa trắng nón, lúc ấy có không ít người gặp qua, khi mọi người nói ra, lại thêm mắm thêm muối sinh động như thật. Thượng quan Vô Ưu nghe xong, tức giận đến mức phủi tay trở về phòng chính mình. Liêu Khuynh Thành đến tìm hắn, cũng ăn bế môn canh. Thời điểm trở về, vừa lúc đụng tới Tần Lạc Y Nhi, ánh mắt nàng trừng mắt Tần Lạc Y Nhi, như muốn phút lửa, hướng về phía Tần Lạc Y Nhi gầm nhẹ, "Tần Lạc Y Nhi, ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta?" Tần Lạc Y Nhi nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng, "Ta hãm hại ngươi, sao lại nói như vậy?" Nhìn bộ dáng vẻ mặt Tần Lạc Y vô tội nghi hoặc, Liều Khuynh Thành chán nản Hiệp Phi Phi ở phòng số 066, nàng đã hỏi thăm rõ ràng trước. Cô ý dụ Tần Lạc Y gì đến, Tu Vi Hiệp Phi Phi là ngọc phủ, muốn bắt lấy Tần Lạc Y còn không phải dễ như trở bàn tay. Đương nhiên nàng không biết Tu Vi Tần Lạc Y gì hiện tại đã là tử phủ nhị gia đình, còn tưởng rằng Tu Vi Tần Lạc Y nhiều nhất là huyền phủ mà thôi. Vài năm nay bởi vì bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông. Liễu Lao tổ vì nàng tổn thất hai khối thanh mục lệnh, bị mọi người trong gia tộc xa lánh lại nhà, đặc biệt người cùng thế hệ, đừng nói Phiêu Miểu tông cách nơi này cực xa, cho dù Liễu ra, rất nhiều chuyện cũng cố ý giấu giếm nàng. Bất chi bất giác, nguyên bản nàng là thiền chi kiêu nữ, lưu lạc đến bên địa gia tộc, không được coi trọng, ngay cả một ít đệ tử chi thứ cũng không bằng. Nếu không phải phụ mẫu nàng, còn có Liễu Lao tổ, tình cảnh nàng trong gia tộc có thể càng khó khăn, mà tất cả đều do nữ nhân trước mặt nàng ban tạo. Từ khi tần lạc easy đến phiêu miểu tông, mọi việc nàng đều không thuận, nguyên bản hào quang chói mắt trên người nàng, đều bị ả cấp đi, ngay cả phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh cũng bị ả mê hoặc. Lại nghĩ đến việc hôm nay nàng tức giận muốn thổ huyết, vừa rồi một đường đụng tới người, ánh mắt bọn họ nhìn về phía chính mình, hoặc là khinh thường, hèn mọn, hoặc là đáng khinh như muốn đem easy phục nàng cười bỏ, nếu không phải nàng còn một tia lý trí. Biết hiện tại nàng không phải trước kia, nàng đã sớm nhào lên đem tròng mắt bọn họ đào ra. Lại nghĩ đến từ nay về sau, đi đến nơi nào tất cả mọi người sẽ dùng loại ánh mắt khác thường nhìn về phía chính mình, lửa giận trong lòng nàng càng lớn, liếc mắt nhìn chung quanh một cái, sau đó hạ giọng quát, "Không phải ngươi hãm hại ta, hạ dược cho ta, ta sẽ cùng hiệp phi phi chung một chỗ sau. Phái người dụ Tần Lạc Yiye, nàng trốn ở một bên tận mắt nhìn đến ả đi vào, vẫn không đi ra. Nàng mới yên tâm rời đi, mà thời điểm nào à đi ra, chính mình lại đi vào khi nào, nàng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ biết thời điểm chính mình tỉnh táo lại, đã ngồi trên người hiệp phi phi, Trần như nộng, cửa đứng đầy người. Ta hạ dược cho ngươi. Tân lạc y dị tửa tiếu phi tiếu nhìn nàng, ánh mắt nào của ngươi nhìn đến ta hạ dược ngươi, bộ dáng ngươi như vậy là bị hạ dược sao? Nhiều người đều thấy được, vẻ mặt ngươi hưởng thụ rõ ràng thực thanh tỉnh, còn thích thú. Ngừng lại một chút, Phượng Ngô nàng đột nhiên hiện lên chút ánh sáng lạnh, nhẹ giọng nói: "Ta biết tâm tình ngươi hôm nay không tốt, nhưng ngươi không thể ngậm máu phun người oan uổng lùng tung ta như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng từng làm sư tỷ mỗi 2 năm, tuy rằng hai năm trước ngươi không ngừng tìm người đuổi giết ta, nhưng sư phụ đã đem ngươi trục xuất sư môn, ta không tiếp tục so đo với ngươi, nếu chính ngươi còn cắn càn như vậy, ta sẽ không thuận theo." Sau khi nói xong, không quan tâm nàng ta Tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngươi. Liêu Khuynh Thành tức giận đến ngực kịch liệt phập hồng. trừng mắt nhìn bóng dáng ả. Hai tròng mắt màu đỏ. Nơi nào còn xinh đẹp ngạo nghệ như di vãng. Nàng biết chung quanh có không ít người ẩn nghe lén các nàng nói chuyện. Mới muốn được ăn cả ngã về không đem sự tình hôm nay đổ lên người ả. Không nghĩ tới ả không mắc lửa. Còn nói ra việc chính mình bị trục xuất sư môn. Tân lạc y thì không quay đầu. Rất nhanh trở lại phòng chính mình. Môi đỏ mọng nhịn không được nhẹ nhàng con lên Ma Kiêu tử trong vòng tay không gian chui ra Ngồi lên nhuyễn tháp lúc này tầm tình tần lạc ý tốt Cũng không cùng hắn so đo Không nghĩ tới Ma Kiêu lợi hại như thế Thần thức không chỉ xuyên thấu qua loại vách tường luyện chế từ chất liệu đặc thủ Biết liều khuynh thành cùng thượng quan vô yêu mưu đổ bí mật lên kế hoạch đối phó chính mình trước Còn dưới mí mắt lệ phòng Không tiếng động chạy ra đem tiếu lương đang muốn khi dễ một nữ tu giết chết Ma Kiêu thân mặc trường bào ám kim sắc, toàn bộ thân thể lười biếng dựa bãi nửa dựa trên nhuyễn tháp, mái tóc đen nhánh buông xuống sau lưng, càng mỹ nhân, da thịt trắng nõn như dương chi bạch ngọc đông lạnh, cả người tuấn mỹ lộ ra sức quyến rũ không kể. Lòng dạ nữ nhân, nhìn chằm chằm Tân Lạc Yiye nết khỏe môi lên, Ma Kiêu nhịn không được cười nhạo ra tiếng, thản nhiên chào phụ nói: "Tân Lạc Yiye lơ đến." Con ngươi đen hiện lên một chút thần sắc giảo hoạt ngươi không biết là làm như vậy so với một đau giết nàng ta càng làm cho nàng ta thống khổ sao. Liêu Khuynh Thành tính xấu không đổi, ở trên bồng lai tiên đảo lập đi lập lại nhiều lần mưu kế đối phó nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết, bị trục xuất sư môn, tu vi còn bị phế, vẫn không ăn phận. Cách vài năm đụng tới, nàng ta đã muốn đưa nàng một phần đại lễ, nếu nàng không hảo hảo đáp lễ lại, không phải thật xin lỗi nàng ta vắt góc mưu kế nghĩ ra chủ ý này muốn bóp chết Liêu Khuynh Thành, đối với nàng mà nói, chỉ cần động một đầu ngón tay là được, cứ như vậy để cho nàng ta chết đi, thật sự quá tiện nghi cho nàng ta. ma kêu nhíu mi tà khí, khuôn mặt tuấn Mỹ càng hiển lộ mị hoặc phong lưu, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, đối với địch phải tàn nhẫn, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, về sau mới không ai dám dễ dàng khi dễ ngươi. Tân Lạc Y không nhìn sai khi hắn nói chuyện đấy mắt lánh khóc sắc bén. Trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng nàng biết, nam nhân này ngảy thường trên mặt tà tứ không chút để ý, đều là biểu tượng mà thôi, chỉ nội tâm âm ú lợi hại. Kết quả rất quan trọng, quá trình cũng quan trọng. Nàng chứng mắt nhìn, phượng mâu hiện lên tinh quang sáng quát, con môi cười, nếu hoàn toàn lấy sát ngăn sát, vậy không phải nàng sẽ trở thành ma đầu sao? Húng chi đây là phi hành thuyền, cho dù nàng muốn giết liều khuynh thành, sẽ không động thủ ở đây, liều khuynh thành cùng tiếu lương bất đồng. Gõ cửa vài lần, Thượng quan Vô Ưu không đi ra, liều Khuynh thành giận dữ, canh giữ ở phủ cận vẫn luôn lưu ý động tĩnh Thượng quan vô Ưu, đợi vài canh giờ, thật vất vả đợi hắn đi ra, nàng hít sâu hai khẩu khí, khẽ nhếch cằm vẻ mặt ngạo nghệ tiêu sái đi ra ngoài ngăn trước mặt hắn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thượng quan Vô Ưu nhìn đến nàng, sắc mặt phút chốc trầm xuống, mí mày nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, gian phòng hắn vừa lúc ở trong góc, thấy có người phụ cận Trong mắt hắn hiện lên một chút thoải mái. Thượng quan vô ưu, ngươi trốn ta. Thấy hắn lệnh mặt cùng chính mình nói chuyện, lửa giận trong lồng ngực liều khuynh thành càng lớn. Ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì vì cái gì ta phải trốn tránh ngươi. Ta chỉ ở trong phòng tu luyện mà thôi. Thượng quan vô ưu vòng qua liều khuynh thành muốn rời đi liều khuynh thành cầm tay hắn. Động tay động chân còn ra bộ ráng gì, buông tay. Sắc mặt thượng quan vô ưu phát lệnh. Mâu quang trở nên dị thường hung ác nhăm hiểm, còn dùng một khắc tay đem tay nàng trụ bay. Thượng quan vô ưu ngươi dám đánh ta. Ngươi đã nói ngươi sẽ vinh viên đối tốt với ta, Vĩnh viên yêu ta, còn muốn kết thành song tu với ta lúc này mới vài ngày, ngươi đã quên sao. Lửa dân trong lòng liễu khuynh thành rốt cuộc không áp lực được, gầm nhẹ ra tiếng chỉ cảm thấy thượng quan vô ưu trước mắt dị thường xa lạ, làm sao còn nửa phần ân cần cẩn thận khi đối đại với chính mình như xưa. Thượng quan Vô Ưu khinh thường nhìn nàng. Đánh nàng? Đánh nàng thì như thế nào? Hắn nói qua sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng, muốn cùng nàng song tu, nhưng là trước kia. Liễu Khuynh Thành ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể song tu sao? Một màn buổi sáng kia, hiện tại đã chuyển khắp phi hành thuyền, không bao lâu sẽ chuyển khắp toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, Thượng quan Vô Ưu hắn làm sao có khả năng cùng nàng song tu? Cho dù hắn không phải tử dòng chính Thượng Quan gia, nhưng vẫn mang họ thượng quan, cùng nàng song tu hắn không làm chuyện mất mặt như vậy được. Song tu cái gì, ngươi vẫn nên đi tìm hiệp phi phi đi. Thượng quan vô ưu nhìn nàng, âm dương quái khi nói, ngươi biết rõ ta thích ngươi. Thân mình Liễu khuynh thành phẫn nộ bắt đầu run rẩy hận không thể tắt một cái lên mặt hắn nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Nam nhân buổi sáng hôm nay còn thể sẽ yêu chính mình cả đời, ngày thường nàng nói đông sẽ không đi Tây. Nam nhân đối với nàng thiên ý Bách Thuận sẽ nói ra lời như vậy. Thượng quan vô yêu cười lệnh chào phúng, ngươi thích ta mà lại chạy tới trên giường Hiệp Phi Phi. Liêu Khuynh Thành, yêu thích của ngươi thật đúng là kỳ quái. Liêu Khuynh Thành nghe hắn nhắc tới Hiệp Phi Phi, còn tưởng rằng hắn đấu kỵ chuyện chính mình cùng Hiệp Phi Phi. Sắc mặt dịu xuống, khó có khi giải thích nói, ngươi biết rõ ta không phải đó là ngoài ý muốn ta cũng không biết sao lại như vậy vừa tỉnh táo lại liền nhìn đến ngoài phòng đứng đầy người. Ngoài ý muốn, vẻ mặt thượng quan vô ưu không tin chào Phun nói, liều khuyên thành, ngươi nói những lời này muốn lừa ai? Lúc ấy tất cả mọi người thấy được, ngươi thực thanh tỉnh cùng hắn ta chung một chỗ, còn ôm chặt muốn chết, bộ ráng vẻ mặt sảng khoái đều nói hiệp phi phi làm việc chuyên nghiệp, đối với nữ nhân đa dạng chống chết ha ha, liều khuyên thành, ngươi nói cho ta biết, không phải ngươi đã thèm nhỏ dai hắn thật lâu. Nên mới quên tất cả cùng hắn lăn chung một chỗ. Liêu Khuynh Thành trừng mắt hắn, ánh mắt trừng thẳng. Thượng quan vô yêu xoay người bước đi. Thượng quan vô ưu nếu hiện tại ngươi dám đi, ta liền nói cho mọi người, là ngươi giết tiếu lương. Nhìn bóng dáng hắn, Liêu Khuynh Thành đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Thượng quan vô yêu quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, hư lệnh một tiếng, ta cùng với tiếu lương kia không thủ không đoán. Không có việc gì đi giết hắn làm gì Nhìn nàng như đang nhìn một ngốc tử Tâm tình liễu khuynh thành vô cùng tốt Chứng cứ ở ngay trên người ngươi Ngươi còn muốn rào biện Nàng cười khẽ Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn Thần xác khôi phục sinh đẹp ngạo nghẽ Bàn tay mềm chỉ ra phía sau hắn Thượng quan vô ưu nguyên bản không tin Thấy bộ dáng chắc chắc Trong lòng không khỏi kinh nghi một trận Nghiêng đầu nhìn lại Y phục phía sau không biết khi nào bị rách mất hai miếng Nghe nói trong phòng tiếu lương có hai mảnh hồ sơn nhuyễn ti la, y phục của ngươi cũng là hồ sơn nhuyễn ti la, màu sắc giống nhau như lúc. Liêu Khuynh Thành khẽ che môi đỏ mọng, cười đến xinh đẹp. Thời điểm hạ bấy dập đối phó tần lạc y di nhớ rõ hắn từng nói qua, nàng chỉ cần để ý nghĩ biện pháp dẫn tần lạc y qua là được, chuyện khác giao cho hắn tới làm, hắn sẽ chế tạo cơ hội cho mọi người đi xem diễn, không nghĩ tới cơ hội hắn chế tạo là giết tiếu lương. La gan hắn thật lớn. Thượng quan vô ưu biết người giết chết Tiếu Lương còn chưa tìm được. Hắn đi qua hiện trường Tiếu Lương chết. Đương nhiên biết trong phòng Tiếu Lương có hai mảnh vải rách lúc trước lơ đến. Còn tưởng rằng hung thủ khi giết Tiếu Lương vô ý lưu lại. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng. Hình dáng vật liệu hai mảnh vải. Hợp lại so sánh với hai mảnh vải rách trên y phục chính mình thực tương tự trên người mạnh mẽ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiếu Lương không phải hắn giết nơi này là phi hành thuyền thác bạc ra. Trên thuyền có ba gã tu sĩ tử phủ Hắn sẽ không ngốc đến mức vì giúp liều khuynh thành thiết kế tần lạc easy cùng hiệp phi phi tẳng tiểu với nhau mà bồi thêm chính mình. Trước mắt đột nhiên hiện lên tần lạc easy vẻ mặt đạm bạc đứng trước phòng 066 lúc trước. Bộ dáng trong mắt ẩn ẩn mỉm cười trong lòng vừa động. Chẳng lẽ là tần lạc easy động tay động chân lên người chính mình sao? Nàng muốn hãm hại chính mình giết tiếu lương. Hơn nữa còn trên phi hành thuyền thác bạc ra. Nhưng chính mình tốt xấu gì cũng là tu sĩ ngọc phủ sơ dai, sống hơn 600 tuổi, nếu có người động tay chân trên người hắn, hắn không có khả năng một chút cảm giác cũng không có. Nhìn nhan sắc trên mặt hắn dây lát thay đổi mấy lần, liều khuyên thành nghĩ đến chính mình đoán đúng rồi, ánh mắt xinh đẹp lẽ ra tinh quang sáng giỏi, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, đến gần bên người hắn, thanh âm nói với hắn cực nhỏ, không lo, ngươi không cần khẩn trương, ta không tuyệt tình giống như ngươi vậy, yên tâm. Việc này ta sẽ không nói ra ngoài. thân sát thượng quan vô ưu phức tạp nhìn nàng. Hắn làm sao có khả năng yên tâm. Nữ nhân này rõ ràng muốn dùng chuyện này đến uy hiếp chính mình. Bất quá nếu việc này thật sự là quỷ kế của tần lạc y diệ, chọc giận liều khuyên thành, nữ nhân này đầu góc nóng lên, đột nhiên kể ra ngoài, hắn nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Việc cấp bách là trấn an nàng trước, hắn đem trên y di phục người hủy diện mới là đúng đắn. Suy nghĩ như vậy vẻ mặt liền dịu hơn. Trước kia cùng Liễu khuynh thành chung một chỗ, thứ nhất là nhìn chúng thân phận nàng. Một nhân tài thiên phú kinh người mới xuất hiện trong thế hệ trẻ tuổi liếu ra. Mặc dù không phải nhất mạch ra chủ liễu hàng phi, nhưng nàng cực kỳ được liễu ra lão tổ xuống ái, bộ dáng không tệ lắm, chính mình mới có thể đối với nàng thiên y y bách thuận cho dù nàng bị phiêu miểu tông trục xuất sư môn, tu vi bị phế, hiện tại tu vi võ thánh, nhưng vì thân phận nàng. Hắn không ghét bỏ nàng, ngược lại nhân cơ hội cấp lấy phương tâm nàng, nhưng hiện tại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao còn khả năng cùng nàng song tu. Trong lòng hắn khinh thường, lại nâng ngón tay lên, xoa khuôn mặt nàng, trần trờ nói, nàng cùng hắn chung một chỗ, thật sự là ngoài ý muốn. Liêu khinh thành cười gật đầu, đúng vậy, chẳng phải tin tưởng ta. Nói chuyện một nửa, tươi cười trên mặt nàng biến mất, mắt lộ khiếp sợ. Trong lòng thượng quan vô ưu nhảy dựng, mạnh mẽ quay đầu. Tần Lạc Y Lì đang đứng phía sau cách bọn họ không xa, trừ bỏ nàng, còn có Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Lệ Phong. thần xác Thác Bạt Nguyên Hủ đạm mạc nhìn hắn, mâu quang Lệ Phong dị thường nghiêm khắc. Sắc mặt thượng quan vô ưu nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt rừng trên người Tần Lạc Y Lì, như muốn phụ lửa. Tần Lạc Y Lì nhếch môi một, mâu quang lạnh băng trào phúng. Vitu sĩ rất nhanh đi đến. Trên người thượng quan công tử có mảnh y phục bị rách, người dẫn người đi giúp hắn nhìn xem vì thượng quan công tử tìm thân ý với phục khác thay đi. Thác bạc nguyên hủ mở miệng nói, thanh âm trầm thấp mang theo một chút quý khí cùng uy nghiêm sinh ra đã có. Ánh mắt vi tu sĩ dừng trên người thượng quan vô ưu Rất nhanh nhìn đến chỗ bị rách trên người hắn, lập tức nghĩ đến hai mảnh vải bị xé xuống trong phòng tiêu lương, làm sao còn không rõ. Nhanh chóng mang thượng quan vua ưu đi. Đợi đến thời điểm liễu khuynh thành hồi thần, chung quanh trừ bỏ nàng đã không còn ai khác. Nàng tức giận đến thần sắc dữ thợn, tần lạc y xuất hiện quá trùng hợp nếu hiện tại nàng còn không rõ ràng chính mình cùng thượng quan vô ưu bị ả tính kế, thì thật sự là ngốc tử. Chỉ là trong lòng Thủy chung nghĩ không rõ, sao tần lạc y lại biết kế hoạch của chính mình cùng thượng quan vô ưu. Hơn nữa ả không chỉ không mắc mưu bấy dập nàng thiết hạ, ngược lại nàng cùng thượng quan vô ưu bị ả tính kế vào. Tần lạc y cùng thác bạt nguyên hủ sóng vai đi lên bong tàu, thu thập thượng quan vô ưu cùng liều khuyên thành. Trong lòng nàng rất cao hứng Nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài Thượng quan vô ưu cùng liễu khuyên thành liên thủ thiết kế chính mình Nàng tự nhiên sẽ không có khả năng buông tha hắn Húng chi từ chuyện hai người mưu đồ bí mật Phát hiện hai người đã sơm cấu kết với nhau làm việc xấu Khi ở Đồng Lai tiên đảo hai người còn từng cùng nhau đối phó nàng Nàng càng không tha cho hắn người trên bong tàu không ít Nhìn đến thác bạt nguyên hủ đi ra Ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng Thiếu chủ thác bạt thế ra Hơn 200 tuổi tu luyện ra ngọc phủ, tuy rằng so ra kém hai người phượng phi ly cùng đoan một trường thanh thiên tài tuyệt diễm, nhưng thiên phú tu luyện kia cũng cực kỳ kinh người. Thậm chí có không ít người trong lòng cân nhắc chủ ý, làm sao có thể khiến cho thác bạn thiếu chủ chú ý tới mình, đương nhiên có thể cùng hắn đặt lên quan hệ càng tốt. Nguyên lai nàng đúng là đệ tử phiêu miểu tông. Thác bạn nguyên hủ vừa đi một bên nghiêng đầu nhìn về phía tần lạc y rẻ, khỏe môi mỉm cười. Khuôn mặt tần lạc y trắng non như ngọc, môi đỏ mọng hơi hơi mím, phượng mâu trong trẻo như thu thủy, sáng rực rỡ, nửa hiếp mắt không biết suy nghĩ gì chỉ cần nghĩ đến nàng cứu chính mình, còn không chút keo kiệt cho chính mình ăn hai viên cao dài đăng dược, trong lòng hắn mềm lũn, có một cô cảm giác khắc thường dưới đáy lòng chẳng ra. Tuy rằng lệ phong cho nàng 200 khối tinh thạch coi như thủ lao nàng cứu chính mình, nhưng hắn sớm hạ quyết tâm, chờ sau khi về gia tộc. Phải đem chữa thương đan trả lại nàng Mặc kệ tu vi cao Nhưng trên người tùy thời có chữa thương đan Luôn lo trước khỏi họa Ngay cả trên người hắn Cũng tùy thời mang theo một viên thập dai chữa thương đan Trên người nàng có hai viên chữa thương đan Vì chữa thương đan kia Nói vậy trước kia nàng mất không ít tâm tư Cùng tiền bạc Ừ Tân lạc ý cười gật gật đầu Trong lòng cười nhạt Xem ra thác bạt nguyên hủ cũng biết bắt quái lưu hành Trên phi hành thuyền Ánh mắt nhìn phía ngoài phi hành thuyền Mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh thảm, chỉ là lúc này mây trắng không phải trên đỉnh đầu nàng, mà ở dưới chân nàng, phi hành thuyền trên đám mây nhanh chóng lướt qua. Nghe nói bồng lai tiên đảo bạo phát yêu thú triều, không biết hiện tại yêu thú triều như thế nào. Nhắc tới yêu thú triều, vẻ mặt thác bạt nguyên hủ hiện ra ngưng trọng, ánh mắt nhìn phương hướng bồng lai tiên đảo. Không có việc gì, yêu thú triều đã chấm dứt. Tân lạc y dị cười mở miệng. Sau khi yêu thú triều kết thúc ta mới đến huyền thiên đại lục. Yêu thú triều đã chấm dứt. Trong mắt thác bạt nguyên hủ sáng ngời, không nghĩ tới lần này yêu thú triều chấm dứt nhanh như vậy, ngay cả một thời gian đều không có, nàng đến huyền thiên đại lục không lâu, có nhìn thấy Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh hay không? Đoạn thời gian trước ta đụng tới bọn họ, bọn họ đang muốn khởi hành đi bồng lai tiên đảo, bọn họ không có chuyện gì đi. Nghe được tên Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh, Ý cười trên mặt tần lạc y hề biến mất, mâu quang tối sầm lại, lập tức nói, ừ, gặp được, bọn họ không có chuyện gì. Chúng ta đang ở đâu, còn cách Thủy Thanh Thành xa không? Nàng truyền đề tài. Thác bạt nguyên hủ nào nào, lập tức cười đáp, hẳn là Thủy An Thành, cách Thủy Thanh Thành còn sớm, thêm 5 ngày nữa sẽ đến Thủy Thanh Thành. Phi hành thuyền đến Thủy Thanh Thành dừng lại một canh giờ, nơi đó có căn cứ phi hành thuyền. Sẽ có người ở nơi đó mua vé lên phi hành thuyền Đoan mục trường thanh trời sinh tính tình hờ hững lanh khốc Phượng phi ly nhìn như dễ ở chung Kỳ thực cự người ngàng dặm Liêu Khuynh Thành làm sư muội bọn họ mười mấy năm Hơn nữa còn là đệ tử Liễu ra quen biết vài thập niên Bọn họ đối đãi Liêu Khuynh Thành So với người xa lạ tốt hơn một chút mà thôi Nghĩ đến đối với tần lạc y y Đoan mục trường thanh khẳng định thường xuyên bày ra mặt lạnh Mới làm cho chính mình nhắc tới bọn họ Nàng liền biến s Chỉ là trong lòng có chút khó hiểu, tần lạc y có thể cùng tu sĩ tử phủ đối chiến, tu vi của nàng tất nhiên không kém, tổ sơn cùng các hồng, khi nào thu một đệ tử như vậy. Hai ngày sau đến Thủy Thanh Thành phi hành thuyền ngừng ở chỗ này một canh giờ, liền có tu sĩ đi xuống phi hành thuyền, top 3 top 5 chuẩn bị đến Thủy Thanh Thành đi dạo một phen. Càng nhiều người giống tần lạc y lưu tại phi hành thuyền người ở Thủy Thanh Thành trên phi hành thuyền hơi nhiều, chừng hơn 200 người. Tần lạc y dìa đứng trên bong tàu, không chuẩn bị đi xuống. Frank! Hơn nửa canh giờ sau, trên phi hành thuyền đột nhiên ẩm ẩm vang lên một tiếng, mấy đạo bóng dáng kịch liệt giao chiến cùng nhau, tử quang chiếu sáng nửa bầu trời không. Tần lạc y dìa ngưng mắt nhìn lại. Người động thủ đúng là nam tử trung niên dâu quay nón trên phi hành thuyền vừa rồi, cùng lệ phong đối chiến một chỗ, hai người chiến đấu khó chia liệ. tu vi lệ phong là tử phủ ngũ dai. Nam tử dâu quay nón đối chiến với hắn một chỗ, mấy hiệp sau, không hề bại tướng, trong lòng tần lạc y lìa hiểu rõ, xem ra tu vi nam tử dâu quay nón tất nhiên không kém, nói không chừng cũng là tu sĩ tử phủ ngũ dai. vì tu sĩ cùng một tên tu sĩ hạt y khác không nhàng rồi bị một gã thanh y lìa lao giả quấn lấy, tu vi thanh y lìa lao giả rất mạnh, một người độc chiến hai gã tu sĩ tử phủ. các bạn nguyên hủ được tu sĩ ngọc phủ che chở. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bà thanh y, y nhân vây công lệ phong cùng vi tu sĩ biến cố nổi lên. Lần này người trên phi hành thuyền tu vi không cao. Rất nhiều người chỉ là tu vi huyền phủ cùng thanh phủ mà thôi. Tu sĩ tử phủ chiến đấu vô cùng nguy hiểm. Bị tử quang trói mắt quét qua. Bọn họ chỉ sợ khó giữ được mạng nhỏ. Tất cả mọi người tận khả năng rời xa vòng chiến. Giết! Đúng lúc này, lại có hơn 10 người vọt ra, hướng tới thác bạt nguyên hủ. Bởi vì quá nhiều người. Chuyện đột nhiên phát sinh, mấy hộ vệ thác bạc nguyên hủ nháy mắt bị tách ra. Lệ phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía thác bạc nguyên hủ mà đi, nhưng bị nam nhân dâu quay nón cuốn lấy, căn bản không thể tới gần. Vì tu sĩ cùng một tên tu sĩ hạt y khác nhìn nhau, muốn rút ra một người đến bên người thác Bạt nguyên hủ, nhưng không thành công. Thác bạc nguyên hủ trọng thương chưa lành, tùy tiện một tu sĩ huyền phủ hoặc tu sĩ thanh phủ, nếu lúc này thuận lợi bổ nhào đến bên người hắn. Cũng sẽ dễ dàng xuống tay lấy mạng hắn. Đám người lệ phong hiểu được, Tần Lạc Y càng hiểu được, mắt thấy tu sĩ từng bước ép sát, mà hộ vệ bên người hắn nhanh chóng bị tách ra hoàn toàn, Tần Lạc Y khẽ thở dài một hơi, thân thể vừa động, nháy mắt phóng qua. Trong tay thắc Bạt Nguyên hủ xuất hiện một quả phiên thiên ấn màu tím, nhìn chằm chằm thích khách hướng chính mình đánh tới, hắn bắt đầu hướng phiên thiên ân thúc dục linh lực. Người không muốn chết sao? Tần Lạc Y từ trên trời giáng xuống, Dừng bên cạnh hắn, một phen đoạt phiên thiên ấn qua, ngăn cản hắn tiếp tục rót linh lực vào bên trong lấy thân thể hắn hiện tại như bã đầu, thúc dục phiên thiên ấn một lần, phải chết không thể nghi ngờ. Phiên thiên ấn này vừa thấy liền biết không phải vật phàm, hắn thân là thiếu chủ thác bạt thế ra, khẳng định trên người không thiếu vật bảo mệnh, thời điểm lần trước bị người đánh lén, hẳn là không có thời gian tế phiên thiên ấn ra, bởi vì đã rót một ít linh lực vào phiên thiên ấn. Sắp mặt thác bạt nguyên hủ nguyên bản còn chút tái nhuận càng thêm tái nhuận, nhìn khuôn mặt tần lạc y, y minh diễm xinh đẹp, còn tức giận nói ngươi muốn chết sao, chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên đập nhanh vài nhịp. Tần lạc y, y đã quay đầu đi, chống lại thích khách vây công hắn có nàng xuất thủ, rất nhanh đem tu sĩ thanh phủ ngọc phủ công kích tới đánh bại hộ vệ thác bạt nguyên hủ bị tách ra phóng lại đây, đem hắn vây quanh ở trung gian, chỉ một lát, hộ vệ hắn đã chết mấy người, bị thương vô số Lệ phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt nhìn tần lạc y y hề một cái, sau đó càng không chút lưu tình công kích nam tử dâu quai nón. Tần lạc y y hơi trầm ngầm, dưới chân vừa động, phóng qua cùng lệ phong liên thủ đối phó nam tử dâu quai nón, một lát sau nam tử dâu quai nón rơi xuống thế hạ phong. Xa xa có đạo thần hồng nhanh chóng phong đến. Đó là thành chủ thủy thanh thành cảm giác được nơi này khác thường chạy tới. Sắc mặt nam tử dâu quai nón trở nên rất khó coi. Thuyếp mắt lại hung hăng trừng mắt nhìn tần lạc y sau đó vung tay lên trầm giọng quát, đi. Không hề ham chiến, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tu sĩ tử phủ cùng vi tu sĩ chiến đấu một trô đánh ra một chiều, theo sát sau hàn phóng đi. Về phần tu sĩ thanh phủ cùng tu sĩ ngọc phủ khác, không phải bị hộ vệ thác bạt nguyên hủ giết chết, chính là lúc trước đã bị tần lạc y dĩa chế trụ, không ai chạy thoát. Chiến đấu tới đột nhiên, chấm dứt cũng thực đột nhiên. Ánh mắt mọi người trên phi hành thuyền hướng tới tần lạc ý hề, trở nên thập phần nóng dự. Tu sĩ tử phủ. Nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, cư nhiên là tu sĩ tử phủ. chết không được ngày đó lên thuyền, tiếu lương chỉ bị nàng liếc mắt một cái, liền sợ tới mức chạy chối chết. Tu sĩ tử phủ trẻ tuổi như thế, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên đại lục cũng khó tìm. Vai thiếu chủ bảy đại thế gia, bất quá mấy trăm tuổi liền tu luyện ra ngọc phủ, đã là thiên tài cực hiếm thấy là người bảy đại thế gia ký thắc kỳ vọng cao. Trong đó xuất chúng nhất là Phượng Gia Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc ra Đoan Mộc Trường Thanh, hai người trăm tuổi, đều tu luyện ra Ngọc Phủ, hơn nữa Đoan Mộc Trường Anh năm nay mới tu luyện ra Ngọc, nghìn năm qua trên huyền thiên đại lục, hơn trăm tuổi tu luyện gia Ngọc Phủ cũng bất quá vài người như vậy mà thôi. Sau khi tu luyện ra huyền Phủ, mỗi lần tu vi tu sĩ vượt qua một cấp, thó nguyên sẽ tăng lên nhiều. Sinh mệnh tu sĩ so với phạm nhân bình thường dài lâu, nhưng thời gian không phải ngừng lại, chỉ là tốc độ chạy thời gian trên người bọn họ trở nên thông thả chút thôi. Tu sĩ tu luyện ra ngọc phủ, có thỏ nguyên hơn 3.000 năm, tu luyện ra tử phủ, sẽ có thỏ nguyên hơn 6.000 năm, bộ dáng tu sĩ ngọc phủ bảo trì ở trung niên, đã xem như thiên phú không tồi. Giống như Phượng Phi Ly, đoan mục trường thanh cùng thác bạt nguyên hủ bảo trì bộ dáng cực trẻ tuổi, tuyệt đối là tồn tại thiên tài. Mỗi một giai đột phá càng sớm, có thể bảo trì trạng thái trẻ tuổi càng lâu. Mà tu sĩ tu luyện đến tử phủ, nếu có thể bảo trì bộ dáng trung niên, phải là người thiên phú cực cao. Tu sĩ tử phủ bình thường, bộ dáng thoạt nhìn giống như phàm nhân năm 60 tuổi, thậm chí càng già hơn. Chúng tu sĩ đều âm thầm suy đoán tuổi tác tần lạc y dì khuynh thành đứng trong góc hành lang, thần sắc khiếp sợ, hai tay nắm chặt trứng mắt tần lạc y Tu sĩ tử phủ ả cư nhiên là tu sĩ tử phủ. Làm sao có thể? Người khác không biết tuổi tác Tần Lạc Y nhưng nàng biết rõ, Tần Lạc Y 17 tuổi đi vào phiêu miểu tông, gia nhập phiêu miểu tông hơn 5 năm, hiện tại chỉ 23 tuổi mà thôi. Vô số vạn năm qua, huyền thiên đại lục, còn có đồng lai tiên đảo không nói tu sĩ tử phủ hơn 20 tuổi, cho dù tu sĩ tử phủ dưới 500 tuổi cũng chưa từng xuất hiện nàng bị đà kích hoàn toàn. Tần lạc easy nhìn hướng nàng, phượng mâu tối đen thanh lánh, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng thiếu chút nữa không không chế được một cái quỷ dạp xuống đất hung hăng cắn môi, môi thiếu chút nữa bị cắn chảy máu. Tu sĩ tử phủ hơn 20 tuổi quá không hợp với lẽ thưởng làm sao có người yêu nghiệt như vậy. Ánh mắt đám người lệ phong cùng vi tu sĩ nhìn về phía tần lạc easy tò mò mang theo thân thiết, không còn khách khí cùng xa cách như mấy ngày trước, bọn họ không nghĩ đến. Tần lạc y là tu sĩ tử phủ, nếu hôm nay không phải nàng xuất thủ, thác bạc nguyên hủ liền nguy hiểm. Tần lạc y đem phiên thiên ấn trả lại cho thác Bạt nguyên hủ, lặp lại dặn dò hắn, ít nhất trong một tháng, ngươi không thể tiếp tục vọng động linh lực. Gia chủ tương lai của thác bạc thế gia à, nàng hạ vốn gốc đầu tử trên người hắn, nếu hắn bị người giết chết, không phải không công lãng phí hai viên cao dài đan dược của nàng sao. Lưu luyến nhìn trên mặt nàng. Tim Thác Bạt Nguyên Hủ lại đập nhanh hơn lần nữa, con người ôn nhuận ám khởi gọn sóng, cười gật đầu đáp ứng. Tần Lạc Y Nhi nhanh chóng rời đi. Lệ Phong nhìn bóng dáng nàng đột nhiên mở miệng tò mò nói, "Hôm nay thật đúng là ít nhiều nhờ có Tần Lạc Y Nhi, không nghĩ tới nàng trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện ra tử phủ, thật không thể tưởng tượng, thiếu chủ người cùng Tần cô nương nhận thức như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì Đoan Mục thiếu chủ?" Mọi người trên Huyền Thiên Đại Lục đều biết Thiếu chủ nhà bọn họ cùng đoàn một thiếu chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Thác bạc nguyên hủ mỉm cười, vẻ mặt sung sướng. Hơn một tháng trước ở Thiên Long Sơn Mạch từng gặp mặt một lần mấy ngày hôm trước ở Linh Hàng Thành ngoài ý muốn gặp phải. Ngưng lại một chút, lại nói, ở Linh Hàng Thành lệ đại nhân ngươi cũng từng gặp qua nàng. Ta đã thấy nàng, làm sao ta lại không có ấn tượng. Lệ phong ngẩn ra, nàng theo ta cùng nhau hồi Linh Hàng Thành. Thác bạc nguyên hủ nhất ngữ vạch trần. Nàng là vị cô nương cứu người. Lệ phong thập phần kinh ngạc, thuật dịch dung thật lợi hại, còn ẩn nấp hơi thở, không nghĩ tới ở trên phi hành thuyền vài ngày trước, chính mình không cảm thấy được khác thường. Trở lại trong phòng, tần lạc y ngồi trên nguyên tháp, có chút đâm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Đám người đến ám sát thác bạt nguyên hủ quá kỳ quái chẳng lẽ lại hướng về phía hôn độn chi nguyên. Chỉ là ý nghĩ như vậy ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh bị nàng rứt bỏ. Thác bạc nguyên hủ dịch dung trở lại Linh Hàng Thành, sau khi lên phi hành thuyền cũng cực kỳ giữ bí mật, tin tức hắn bình an trở về hẳn sẽ không tiết lộ ra ngoài nhanh như vậy mới phải. Thủy Thanh Thành cách Linh Hàng Thành chừng hơn 300 vạn giảm, tốc độ phi hành thuyền cực nhanh, cho dù có người được đến tin tức, cũng không có khả năng chạy đến trước phi hành thuyền thiết cục trở vây giết hắn suy nghĩ một lát, không nghĩ ra một tiêu manh mối, chỉ phải đem nghi hoặc ném qua một bên, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện hai ngày sau. Nàng đã hấp thu hôn độn chi nguyên trong cơ thể đầy đủ hơn, lại hao gần 30 khối tử huyền thạch, rốt cục đột phá bình cảnh tử phủ Tam dai, thuận. Lợi tiến vào tử phủ Tam giai tinh mang tử phủ từ hai viên gia tăng thành 3 viên. Tu vi tử phủ muốn tấn dai, tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực quả nhiên cùng bố. Sau khi tấn dai thành công, tấn lạc y đi mở mắt ra, khe khẽ thở dài. Mà kiêu đang đứng trước mặt nàng, thần sắc khó lường nhìn nàng. Mâu quang ám trầm lợi hại tần lạc y y mở mắt ra liền vọng đến gương mặt xinh đẹp, chỉ là ánh mắt kia thực sự làm cho nàng hoàng hốt, nhịn không được trứng mắt nhìn hắn một cái. Đang muốn đứng dậy, Ma Kiêu đột nhiên đưa ngón tay đặt lên cổ tay nàng, thân thức chìm vào cơ thể nàng tần lạc y, y cả kinh, không biết hắn muốn làm gì, muốn dùng lực bỏ tay hắn ra, lại đột nhiên phát hiện thân thể chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Người muốn làm cái gì? Buông tay. Khiếp mắt lại. Tân lạc y có chút không hờn giận nhìn hắn. Mà kiêu rất nhanh buông tay nàng ra, thần thức lui ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía nàng trở nên càng thêm kỳ dị khó lường ngươi tu luyện công pháp gì. Cư nhiên có thể khống chế hốn nguyên thiên châu phong thích tinh thần lực bên trong. Ở đâu được đến? Nguyên lai là việc này, tân lạc y nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trứng mắt nhìn, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, vì cái gì ta phải nói cho ngươi. tốt nhất ngươi nên nói cho ta biết Công pháp có thể tạm thời chế trụ hôn Nguyên Thiên Châu, trên phiến đại lục này không có. Ma kêu những mày. Tần lạc y đứng dậy, đáy mắt hiện lên rào hoạt, khẽ nết cầm cùng hắn đối diện. Nhữ mi cười nói, muốn ta nói cho ngươi có thể, ngươi đem chuyện tình hôn Nguyên Thiên Châu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta biết trước. Đồng tử ma kêu co rụt lại, tay phải xoa cầm, nhìn nàng không nói gì tần lạc y cũng không muốn để ý. Mở cửa phòng đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng quay đầu lại Hướng về phía hắn hiện ra lún đồng tiền mình diễm, ta nói chuyện giữ lời, chừng nào ngươi nguyện ý giải thích nghi hoặc cho ta, ta nhất định vui lòng giải thích nghi hoặc cho ngươi. Mới ngầu sau sau, phi hành thuyền đến dáng Sắc Thành. Lần này phi hành thuyền dừng lại ở Giáng Sắc Thành nửa ngày, phần lớn mọi người trên phi hành thuyền xuống thuyền, top 3 top 5 tiến vào dáng Sắc Thành đi dạo. Tần lạc ý gì đang suy xét chính mình muốn tiếp tục tu luyện, hay là đi dạo trong Giáng Sắc Thành, thác bạn nguyên hủ tìm đến đây. Mời nàng đi dáng sắc thành. Mấy ngày nay dáng sắc thành cử hành hội đấu giá. Loại hội đấu giá này 3 năm mới cử hành một lần. Đi xem có lẽ sẽ tìm được thứ nàng cảm thấy hứng thú. Huyền thiên trên đại lục 3 năm mới cử hành hội đấu giá. Tân Lạc Y có chút tâm động. Lập tức lắc đầu cử tuyệt nói. Quên đi. Thời gian nửa ngày cũng không làm được chuyện gì. Ta vẫn không đi tốt lắm. Ta phải ngồi phi hành thuyền đi Hàm Dương Thành. Sau đó trở lại thiên long sơn mạch. Nếu gặp phải. Nàng không đi thật sự đáng tiếc, chỉ trì hoán vài ngày mà thôi nếu nàng muốn đi Thiên Long Sơn Mạch, nửa tháng sau có một phi hành thuyền đến Giáng Sắc Thành, sau đó đi hướng Hàm Dương Thành. Thác bạt nguyên hủ có chút luyến tiếc lập tức cùng nàng tách ra. Ta có việc gấp, phải vội vã chạy về Thiên Long Sơn Mạch, lại chờ nửa tháng thời gian chỉ hoán quá lâu. Nếu ngày thường liền thôi, đừng nói nửa tháng cho dù một năm rưỡi cũng không sợ, chỉ là nàng mất tích trong Thiên Long Sơn Mạch, giả ngọc diễn không tìm thấy nàng. Bây giờ còn không biết gấp thành bộ răng gì. Sự tình rất gấp sao. Tần lạc y không nói cụ thể. Hắn cũng không hỏi nàng vội vã chạy về đến tuột cùng có chuyện gì. trầm ngâm một lát nói. Nếu không nàng chờ một lát, ta lấy bạch ngọc đài tiễn nàng một đoạn đường. Bạch ngọc đài trên người phụ thân hắn. Trong mắt tần lạc y sáng ngời. Nếu có bạch ngọc đài, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian từ giáng sắc thành đến hàm dương thành cần hơn 10 ngày. Lại từ hàm dương thành đến thiên long sân mạch. Mất hơn nửa tháng, không có một tháng nàng sợ là không trở lại thiên long sơn mạch được. Rất nhanh đồng ý thác bạn nguyên hủ đề nghị. Tần lạc ý ghi ngồi trong tòa tiểu lâu nơi phố xá sâm ứt ở Giáng Sắc Thành, tay cầm chung trà, một bên uống trà một bên nhìn đường cái người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Cách đó không xa chính là đại lâu bán đấu giá của Giáng Sắc Thành. Đại lâu bán đấu giá có tất cả ba tầng, chiếm địa thế cực rộng, nóc nhà ngói lưu ly li màu vàng dưới ánh mặt sáng lên lấp lằm hờ. Có vẻ kim bích huy hoàng, hết sức xa hoa, có không ít người quần ba tụ năm đứng trên quảng trường ngoài đại lâu bán đấu giá. Lúc này trong tiểu lâu có không ít người, mọi người một bên uống rượu một bên nói chuyện thiếm, giang sắc thành ba năm mở đại hội bán đấu giá một lần, đương nhiên bọn họ đàm luận rầm rộ đại hội bán đấu giá nhiều nhất. Đại hội bán đấu giá tổng cộng cử hành 3 ngày, ngày hôm qua đã cử hành một ngày hôm nay là ngày thứ hai. Nhà bán đấu giá là một nghề cực vơ vét của cải. Mỗi một kiện đồ vật bán đấu giá thành công, đều sẽ rút ra 2% tiền thuê. Đại lâu bán đấu giá là sản nghiệp của thác bản gia, có thể lấy đến nơi này bán đấu giá, đều là đồ vật thập phần hi hữu, từ công pháp, tinh thạch, đến các loại pháp khí cái gì cần có đều có. Hơn nữa phẩm dai không thấp, đương nhiên giá trị cũng không rẻ. Nhà đấu giá ngày thường cách vài ngày sẽ xuất ra đồ vật đến bán đấu giá, nhưng không thể so sánh với sự kiện 3 năm bán đấu giá một lần. Ở huyền thiên đại lục, giang sắc thành thành 3 năm cử hành đại hội bán đấu giá một lần thập phần nổi danh, cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết. Đáng tiếc không có bạch ngọc đài. Phượng mâu tần lạc y dì hơi lóe, âm thầm thở dài một hơi, hiện tại nàng cần nhất, chính là bạch ngọc đài. Chỉ là loại đồ vật bạch ngọc đài, không nói đến nguyên liệu luyện chế thập phần chân quý hi hữu, càng không dễ dàng luyện chế, nếu tu sĩ có bạch ngọc đài, đều để lại chính mình sử dụng. Căn bản không lấy ra bán đấu giá phải biết rằng Bạch Ngọc Đài qua sông hư không, nếu gặp được tình huống khẩn cấp có thể sử dụng đào tẩu. Một đạo bóng dáng quen thuộc xinh đẹp đi vào hội trường bán đấu giá, là Liêu Khuynh Thành. Đi bên cạnh nàng là một nam tử trung niên, gương mặt nam tử nghiêm nghị, tuy rằng không coi là tuấn giật phi phạm, lại thắng ở nho nhã, mang theo một cố khí chất cương trực công chính. Gương mặt Liêu Khuynh Thành cùng nam tử trung niên thoạt nhìn có vài phần tương tự. Tần lạc y đi hề nhịn không được nhìn thêm vài lần, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn nàng liền nghĩ đến ngụy quân tử nhạc bất quần trong tiếu ngạo giang hồ. Trên mặt liễu khuyên thành mỉm cười, có vẻ thậm phần hưng phấn, khe nhết cằm, mâu quăng ngạo nghẽ nhìn bốn phía, nơi nào còn nửa phần tái nhật nản lòng như mấy ngày trước, hai gõ má hồng luận, trước hội trường bán đấu giá hiển nhiên không ít người nhận biết hắc y đi nam từ kia, thời gian một lát, có nhiều người tiến lên cùng hắn chào hỏi. Thác bạc nguyên hủ quay lại rất nhanh nhắn không lấy bạch ngọc đài đến, nguyên nhân là phụ thân hắn, gia chủ thác bạc gia tộc thác bạc tiêu giao không ở dáng sắc thành, ra ngoài làm việc hai ngày mới trở về. Tần lạc y gì có chút thất vọng nho nhỏ hiện tại trên người nàng có không ít tinh thạch, còn có rất nhiều yêu đàn, những cao dai yêu đàn đó, tùy tiện xuất ra một viên, cũng đổi được mấy viên tinh thạch, nếu có bạch ngọc đài hồi thiên lòng sân mạch, sẽ bất không ý chuyện, nàng đã nghe được liều khuynh thành phải về hàm dương thành. Mặc dù nàng không sợ liều khuynh thành, nhưng dù sao hàm dương thành cũng là địa bàn liêu ra, chỉ sợ một đường đi sẽ không thái bình hắc ý đi hề nam tử kia chín phần là người liêu ra. Nhìn trong mắt thác bạt nguyên hủ hay nấy, nàng chỉ phải phất tay cười nói không quan hệ, quên đi, mặc dù khoảng thời gian này mà tiêu không thể sẽ rách hư không, nhưng ngẫu nhiên triển lộ thực lực, vẫn thập phần khủng bố. Một đường có hắn làm bảo tiêu miễn phí. Nàng cũng không e ngại liêu ra sẽ đùa dỡn loại thủ đoạn gì, chỉ cần trở lại thiên long sơn mạch thì tốt rồi, giả ngọc diễn đã là tu sĩ tử phủ đỉnh, lại ngưng tụ ra một đóa linh hoa, nàng tự tin hơn nhiều, lá gan liếu khuynh thành lớn, cũng không dám đuổi giết nàng đến trung vực. Chờ thêm 2 ngày ta đưa nàng hồi thiên long sơn mạch, vừa lúc hội đấu giá còn 2 ngày. Ngón tay thác bạt nguyên hủ gõ nhẹ nhàng lên mặt bàn, nghiêng đầu cười nói, chỉ hoãn 1-2 ngày hẳn là không quan hệ đi. Đến Giang Sắc Thành, Lệ Phong không tiếp tục đi theo bên người hắn, nơi này là căn cơ thác bản ra, trong thành có rất nhiều cường giả thác bản ra ở, cho dù có người muốn giết hắn đoạn hôn độn chi nguyên có lẽ có, cũng không dám động thủ trong này. Tân Lạc Ý Gì vui vẻ đồng ý hắn đề nghị, có Bạch Ngọc Đài sớm hồi thiên long sơn mạch là tốt nhất. Về phần thác bản nguyên hữu sẽ chủ động lấy Bạch Ngọc Đài đưa nàng trở về, nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng cứu mạng hắn hai lần. Nàng đương nhiên đem tất cả cho rằng Thác Bạt Nguyên Hủ cảm kích thân cứu mạng của chính mình, trong lòng hoàn hảo nghĩ đến, Thác Bạt Nguyên Hủ tri ân báo đáp, nàng quả nhiên không cứu nhầm hắn. Thác Bạt Nguyên Hủ Ôn Nhu nhìn mặt nàng, trong mắt có ánh lửa nóng rực chợt lóe rồi biến mất, lập tức khôi phục ôn nhuận ban đầu, nâng chén nhẹ uống một hớp nước trà. Liêu Khuynh Thạn đứng trên quảng trường hội đấu giá thấy được Thác Bạt Nguyên Hủ ngồi sát cửa sổ, tiếp tục chuyển qua sườn mặt người ngồi đối diện, ý cười khệ môi đột nhiên cứng đờ. Trong mắt hiện lên ánh lửa âm lánh, cho dù chỉ một bên sườn mặt, nàng cũng nhận ra đó là tần lạc ý thề. Từ khi thượng quan vô ưu bị người mang đi, mấy ngày nay nàng không nhìn thấy hắn một lần, chỉ nghe nói mảnh vải lưu lại trong phòng tiếu lương quả thật trên người thượng quan vô ưu Không chỉ như thế, viết thương trí mạng trên người tiếu lương, cũng do phi kiếm trên người hắn tạo thành. Dưới chứng cơ vô cùng xác thực, hung thủ giết chết tiếu lương đã xác định là hắn, thượng quan vô ưu bị mang về thác bản ra. Lúc trước nàng cũng chắc chắn thượng quan vô ưu giết chết tiếu lương, từ ngày biết tu vi tần lạc y là tử phủ bản thân còn tính kế rõ ràng làm cho ả cùng hiệp phi phi chung một chỗ, cuối cùng ở trong phòng chính là nàng. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp, chỉ sợ giết chết tiếu lương có liên quan đến tần lạc y gì nhưng nàng không thể tìm ra chứng cớ Hùng chi có thắc bạt nguyên hủ vì ả chứng minh, nếu lúc ấy người khác nói như vậy, mọi người trên phi hành thuyền có lẽ còn có điều hoài nghi nhưng thác bạc nguyên hủ ở bắc vực cực có hy vọng nói ra lời này, mọi người đều tin tưởng. Làm sao vậy? H.I.G. Nam tử ở bên cạnh nàng chú ý tới nàng khắc thường, hơi như mày, theo ánh mắt nàng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được một đôi nam nữ trên tiểu lâu ngồi đối diện nhau. Nam tử một thân cầm bào huyền y ghi, thanh nhã phiêu giật, khỏe môi mỉm cười. Nữ tử theo phương hướng hắn nhìn lại, chỉ nhìn đến sườn mặt thức tha. Phu thân! Nữ tử kia chính là Tần Lạc y làm hại con bị trục xuất Phiêu Miểu Tông. Ngực Liêu Khuynh thành phập phòng tức liệt, nghiến răng nghiến lợi nói, thù mới hận cũ, hiện tại nàng càng hận Tần Lạc Yiye. Nàng chính là Tần Lạc Yiye. Hạ Yiye nam tử híp mắt lại, ý cười khỏe môi chưa giảm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Yiye lạnh hơn không ít, hắn là phụ thân Liêu Khuynh thành, thân đệ đệ ra chủ Liếu ra Liếu Hàn Phi Liếu Hàn Đình. Hừ, lá gan nàng thật lớn dám đến huyền thiên đại lục. Nữ nhi bị trục xuất phiêu miểu tông, làm cho hắn ở trong tộc thật mất mặt, nếu không phải ca ca hắn ám chỉ nhiều lần, đều hắn không thể đến đồng lai tiên đảo tìm người gây phiền thoái, hắn đã sớm phái người giết nàng. Sống hơn 2.000 năm, hắn chỉ có một nữ nhi bảo bối là Liêu Khuynh Thành, không nghĩ tới đến phiêu miểu tông, tần lạc y lìa làm hại nữ nhi chính mình thiếu chút nữa bị phế hết tu vi, nếu không phải có thanh mục lệnh, đã bị ném xuống sư hổ nhai. Sư hổ nhai hung hiểm, không ai so với hắn rõ ràng hơn, thời điểm tuổi trẻ từng cùng người kết bạn đi qua, thiếu chút nữa ngay cả mệnh đều bồi ở nơi đó, lấy tu vi nữ nhi hắn, nếu thực sự bị ném xuống dưới một tháng, chỉ sợ ngay cả cho cốt cũng không lưu lại. Bàn tay liếu khuynh thành trong tay háo nắm chặt, nàng hy vọng phụ thân giúp chính mình giết chết tần lạc y đi hề. tu vi nàng hiện tại muốn giết tần lạc y khẳng định không thành, tần lạc y đi ngắn ngủi vài năm tu luyện ra từ phủ Tốc độ tu luyện quá mức khủng bố, nếu không còn sớm bóp chết nàng, về sau chờ tu vi nàng lớn mạnh, muốn giết nàng càng khó. Nghiêng đầu nhìn phía phụ thân, nhìn đến hàn ý trong mắt, hơi do dự, nàng đem chuyện xảy ra trên phi hành thuyền nói ra đương nhiên nàng chưa nói chính mình muốn thiết kế tần lạc y điệp, mà ám chỉ tần lạc y thiết kế hãm hại chính mình, nên chính mình mới cùng hiệp phi phi chung một chỗ, còn bị rất nhiều người trên phi hành thuyền thấy được. Liêu Hàn Tình càng thêm giận dữ. Trong ngáy mắt ánh mắt trở nên thập phần hung ác nham hiểm, cũng may hắn còn biết chính mình đứng ngoài hội đấu giá, ở đây người đến người đi, nhanh chóng đem hung ác nham hiểm trong mắt liếm đi. Nữ nhi nhà mình thích Phượng Phi Ly, hắn đã sớm biết, gia nhập phiêu miểu tông cũng bởi vì liên quan đến Phượng Phi Ly, tuy rằng hơn 2 năm trước, nàng bị phiêu miểu tông trục xuất, nhưng đối với việc liên hôn cùng Vượng ra, hắn còn ôm vài phần hy vọng, lời nói Liều Khuynh Thành hiện tại đem vài phần hy vọng đánh nát hoàn toàn. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, không bao lâu, chuyện này sẽ chuyển khắp huyền thiên đại lục Phượng gia căn bản không có khả năng để cho nhi tức nháo ra thai tiếng vào cửa. Đừng nói phượng ra, cho dù gia tộc khác thế lực cường đại chút, cũng không có khả năng tiếp nhận nữ nhi chính mình, mà tất cả chuyện này đều do tần lạc y đi ấy bàn tạo. Càng nghĩ càng giận, khuôn mặt nho nhã trở nên vặt mẹo, nhấc chân muốn đi qua, nên vì nữ nhi xả dợ. Liêu Khuynh Thành vội vàng giữ chặt hắn lại. Vệ Sát vào bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, thần sắc Liễu Hàn tỉnh trở nên khiếp sợ hơn, thất thanh nói: "Nàng là tu sĩ tử phủ còn xác định." Hôn Độn Chi Nguyên bên trong Hỏa vực mất tích, Liêu Thanh đã chết, hai tin tức này đều làm cho hắn thập phần giật mình, nhưng tần Lạc Yiye là tu sĩ tử phủ, càng làm cho hắn giật mình không thôi. Các bạn Nguyên Hỗ đứng lên, hướng phía sau tiểu lâu đi đến. Ánh mắt Liễu Hàn Tình thẳng tắp dừng trên người Trần Lạc Yiye, khi Trần Lạc Yiye quay đầu đến, Hắn thấy rõ ràng mặt tần lạc ý, ý hề, thân thể mạnh mẽ chấn động, sau một lát mới nhịn không nhịn được thấp giọng lầm bẩm thời gian vài năm tu luyện đến tử phủ. Trong mắt tối đen có chút hào quang cực nóng dị thường trói mắt lóe ra. Phu thân, người nhất định phải vì nữ nhi báo thủ. Kéo tay hào hắn, vẻ mặt liêu khuynh thành ủy khuất làm nũng, lời nói của nàng rất nhỏ, trừ bỏ liêu Hà tình. Những người khác không nghe thấy, bộ dáng nàng xinh đẹp rậm chân làm nũng, dẫn tới không ít người ghé mắt Ánh mắt nam tu sĩ cực nóng, nhờ hệ lơ ngại Liễu Hàn Tình ở một bên, không dám tùy ý đánh giá, một ít nữ tu thấy vậy, âm thầm phất môi, ở trong lòng thầm mắng Hồ Ly tinh, trước mặt đông người không biết xấu hổ quyến rũ người. Liễu Hàn Tình thu hồi ánh mắt, vô vô tay nàng nói, "Không thôi, việc này bàn bạc kỹ hơn, yên tâm, ta sẽ không công để cho con bị người khi dễ." Mang theo nàng đi vào đại lâu bán đấu giá. Ánh mắt Trần Lạc Ý Liễu vẫn lưu ý bọn họ thu hồi. Bàn tay trống cằm, có chút đâm chiêu nhìn đối diện. Một đạo bóng dáng mặc sát từ góc đường đi qua, tốc độ không nhanh không chậm, chuyển vào trong ngõi nhỏ một bên. Hơi thở quen thuộc làm cho tần lạc easy giật mình, ánh mắt lập tức hiện lên một chút kinh hỉ cũng bất chấp chờ thác bạt nguyên hủ đi ra, trực tiếp từ trên lầu 2 nhảy xuống, đuổi theo. Dựa vào tốc độ nàng, đuổi tới mặc easy nam từ phía trước rất nhanh, thân thể ẩn ngấp trên cây đại thụ, từ xa đánh ra hán. Khuôn mặt thanh nhã Tuấn giật, da thịt chân bóng như bạch ngọc, hai đạo mày kiếm anh Tuấn, mùi thẳng như điều khác, lông mi đen nồng đậm trong lúc giờ tay nhấc chân, lộ vẻ tao nhã cùng tự tin. Kia không phải đại ca tiện nghi của nàng sao. Phượng mâu càng sáng, khoe môi cong lên, nhìn không được cười khẽ ra tiếng, tiếng cười thanh thúy như trung bạc, thân thể từ trên cây nhanh nhẹn nhảy xuống. Dưới chân mặc y di hề nam tử dừng lại, trong mắt có tinh quang sắc bén xẹt qua. Đợi khi thấy rõ ràng người ngăn trước mặt, mày hơi nhíu, nở nụ cười, bước nhanh hướng nàng đi tới. Ý hề nhi, thanh âm reo rắt thập phần dễ nghe. Đại ca, sao huynh lại ở chỗ này? Đã hơn 5 năm không gặp đại ca, tần lạc Ý khó nén kích động, trực tiếp mở hai tay ra hướng hắn sống đến, sắc mặt bởi vì kích động nổi lên đường hồng mỏng manh. Không nghĩ tới ở trong này ngoài Ý muốn đụng phải đại ca tần thiên. Sở giật phong từng nói qua. Đại Ca đi theo lão gia tử tần gia tu luyện, luôn luôn bế quan, nàng còn tưởng rằng cho dù chính mình tìm được tần gia, chỉ sợ không dễ dàng nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hôm nay ngoại ý muốn gặp được ở đây, hoàn hảo nàng không ở trên phi hành thuyền, bằng không sẽ bỏ lỡ hắn. Tần Thiên bị nàng hưng phấn ôm lấy chặt chẽ thân thể cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, nâng nhẹ tay ôm lấy người nàng. Một cỗ hương thơm thản nhiên chui vào chóp mũi hắn, rũ mắt đánh giá nàng, hơn 5 năm không gặp Trên mặt nàng thiếu vài phần non nớt, càng thêm trở nên xinh đẹp, da thịt như tuyết, trong suốt vánh luận, mặt mày thanh lệ tuyệt luân, không dùng son phấn trang điểm vẫn như từ trong tranh đi ra, lúc này phượng mâu nhìn hắn không che giấu vui mừng. nhịn không được nâng một bàn tay lên xoa đầu nàng, cười nói, lời này không phải ta nên hỏi mội sao không phải mội ở phiêu miểu tông sao, tại sao lại ở chỗ này. Mấy ngày hôm trước hắn xuất quan, chật nghe nói sở giật phong đi phiêu miểu tông. Chẳng lẽ nàng cùng sở giật phong bỏ lỡ, sở giật phong không tìm được nàng sao? Lời này nói đến rất dài. Tần lạc y dư thở dài một hơi, đang muốn buông đại ca tiện nghi ra, một bên chuyển đến thanh âm mở cửa. Tần thiên, ếch! Tần thiên vừa ngẩn đầu liền nhìn đến tần mặc đang đứng cạnh cửa, chỉ những mày nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ trêu thức. Tần mặc không nghĩ đến đi ra ngoài sẽ nhìn đến bộ dáng tần thiên cùng một nữ nhân thập phần thân mật ôm nhau. Lào ra tử thay thúc thúc thu đệ tử này, hai ngày ở chung, vẫn nghĩ đến hắn là người lánh tâm lánh tình, không có tâm thương hương tiếc ngọc. Buổi tối hôm qua, hắn ở ngoài giáng sắc thành cứu lục tố huyền thiên đại lục có mỹ danh linh vụ tiên tử. Linh vụ tiên tử rõ ràng đối với hắn ái mộ có thêm, chủ động giao hảo, thậm chí còn làm bộ té ngã bị thương, muốn hắn nâng đỡ một phen, nhưng hắn làm như không thấy mặc người ta té trên mặt đất, cho cô nương nhà người ta thập phần xấu hổ khóc lóc rời Đi! Ánh mắt dừng đến nữ tử trong lòng hắn. Hắn thập phần to mò đến tổn cùng là dạng cô nưng gì, có thể thuận lợi ôm lấy tần thiên, không chỉ không bị hắn đẩy ra, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy, thậm chí còn thân mật dị thường chịu mến xoa đầu nàng. Tần lạc y rìa buông tần thiên ra xoay người lại. Người y rìa nhi! Đợi khi thấy rõ ràng người trong lòng tần thiên, tần mặc hoàn toàn ngây dại, cư nhiên là tần lạc y rìa, người cùng tần thiên ôm nhau là tần lạc y rìa. Tại sao có thể như vậy? Bộ dáng tần mặc khiếp sợ, làm cho tần thiên hơi như mày. Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía tần lạc y. Tần lạc y cũng không nghĩ tới hôm nay không chỉ đụng phải tần thiên, còn đụng phải tần mặc, trong lòng dị thường cao hứng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Tần mặc ca, ca. Các ngươi nhận thức. Tần thiên đứng bên người tần lạc y, nghiêng đầu hỏi nàng, bộ dáng thoạt nhìn như thập phần quen thuộc, còn cứ gọi tần mặc là tần mặc Kaka Tần Lạc Ý cười gật đầu, lần trước Tần Mặc Kaka đến Đồng Lai Tiên Đạo, chúng ta nhất kiến như cố, vô cùng hợp ý, liền nhận thức hắn làm Kaka. Tần Mặc không nói gì, hắn còn đang dối rắm một màn vừa nhìn đến kia, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên mang theo vài phần không hẳn giận, Phượng Phi Ly thích Tần Lạc Ý, hơn nữa hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ Tần Thiên, tự nhiên thân mật ôm nữ nhân của Phượng Phi Ly. Sao muội lại ở chỗ này? Phượng Phi Ly đâu? Tân Mạc hỏi nàng, theo hắn biết, mấy tháng trước Phượng Phi Ly chạy tới Bồng Lai Tiên Đảo. Nghe hắn nhắc tới Phượng Phi Ly, ý cười trên mặt Tân Lạc y hề phai nhạt, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã. Ba nam nhân kia, nàng đã tận lực không thèm nghĩ nữa, mỗi lần nhớ tới, nàng liền sinh khí, có xúc động muốn giết người. Huynh nói đại sư Huynh a hẳn là hắn còn ở Bồng Lai Tiên Đảo đi. Thanh âm có chút đạm mạc, sau đó nàng quay đầu hỏi Tần Thiên. Hai người tới nơi này là tham gia đại hội đấu giá hội. Tần thiên cười gật đầu, hơi giữ đầu vai nàng, vòng qua tần mặc, dẫn nàng vào trong nhà, muốn đến đây làm gì, đến giáng sắc thành lúc nào. Tần lạc easy dừng chân lại nàng nhớ tới thác bạc nguyên hủ bị nàng bỏ lại từ lâu. Mội có bằng hưu ở bên ngoài trờ, vừa thấy huynh muội quá kích động, không nói với hắn một tiếng liền đuổi theo, mội đi nói với hắn một tiếng trước, miễn cho hắn tìm mội khắp nối huynh ở nơi này sao. Được tần tiên hồi đáp khẳng định, nàng cười hướng hắn phất phất tay, lại hướng về phía tần mạc phất phất tay, ta nói với hắn một tiếng sẽ đến nơi này tìm hai người. Sau khi nói xong, thân thể đã biến mất nhanh chóng. các bạn nguyên hủ quả nhiên đang tìm nàng, vẻ mặt lo lắng, nhìn đến nàng xuất hiện, tâm treo lên cao lúc này mới thả xuống. Cùng thác bạc nguyên hủ trao hỏi, tần lạc y quay lại nhanh, cách thời gian hội đấu giá gần một canh giờ. Ánh mắt thác bạt nguyên hủ nhìn nàng có yêu thích không giấu được, hơi trầm ngâm cũng không hỏi nàng có chuyện gì, chỉ nhắc nhở nàng hắn sẽ để người ở cửa đại lâu bán đấu giá cho nàng, đến lúc đó nàng trực tiếp đi theo vào là được. thần Thiên cùng Tần Mạc còn trong ngõ nhỏ. Nghe được Tần Lạc y kêu Tần Thiên là đại ca, Tần mặc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chỉ vào bọn họ kinh ngạc nói, các người là huynh muội Hai người này có điểm nào giống huynh muội A đều họ Tần chẳng lẽ là đường huynh muội sao? Nhìn bộ dáng hắn vô cùng khiếp sợ, tần lạc y cười đến mặt mày con cong, nhớ tới chính mình chỉ nói với đại ca, tần mặc là ca ca kết bái, đã quên nói với hắn quan hệ chính mình cùng tần thiên. Biết bọn họ thật sự là thân huynh muội, không phải đường huynh muội linh tinh, tân mặc vừa cẩn thận liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vẫn không cảm thấy bọn họ lớn lên giống nhau, âm thầm lắc lắc đầu, chẳng lẽ bởi vì một người lớn lên giống cha, một người bộ dáng giống nương. Tòa nhà trong ngõi nhỏ tam tiến tam suất chiếm địa thế cực lớn, bên trong có không ít hoa mục quý báu, đình thai lầu cát, tiểu kiều lưu thủy, cực kỳ phong nhã. Tòa nhà này của Tần Mặc Tần Mạc cùng đại ca Tần Thiên Nàng mới đi vào dáng Sắc Thành vài ngày mà thôi, do Tần Gia lão Gia Tử dùng Bạch Ngọc Đài đưa bọn họ tới, mục đích đương nhiên là hội đấu giá Giáng Sắc Thành 3 năm một lần. Tần Gia lão Gia Tử không ở dáng Sắc Thành, đưa bọn họ đến đây liền rời đi rất nhanh cũng không biết chạy tới nơi nào. Hai người bọn họ vài năm nay bế quan tu luyện, nửa tháng trước mới lần lượt xuất quan, tu vi đại ca nàng đã đột phá Ngọc Phủ, hiện tại là Ngọc Phủ nhất giai, tần mặc hơn 2 năm trước rời khỏi Đồng Lai Tiên Đảo trở về tần gia, trực tiếp bị tần gia láo ra tử ném đi bế quan tu luyện, nửa tháng trước mới xuất quan. Trước khi bế quan tu vi hắn là Ngọc Phủ tam giai, cùng Phượng Phi Ly không sai biệt lắm, nhưng tần mặc so với Phượng Phi Ly lớn tuổi hơn không ít, Hiện tại đã đạt tới ngọc phủ bác dai, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh như thế, tần lạc ý, ý thật tình thay bọn họ cao hứng. Tần mặc mang theo nàng ngồi xuống trong đỉnh. Tần lạc ý, ý, ý nhìn phía tần thiên, hỏi phụ mẫu ở Thánh Long Đại Lục. Tuy rằng tần thiên đến huyền thiên Đại Lục nhiều năm, dù sao so với nàng tới một hơn, sở giật phong nói cho nàng nghe chút ý chuyện tình phụ mẫu, nhưng hắn không phải tần thiên ngày thường dưới mái hiên cùng phu thê tạm như yên. Huynh mội hai người cùng tần mặc ngồi trong đỉnh cười nói một lát, hơn nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, hội đấu giá sắp bắt đầu, ba người đứng dậy cùng nhau hướng đại lâu bán đấu giá đi đến. Thác bạc nguyên hủ đứng ngoài đại lâu bán đấu giá, bóng dáng thon dài tuấn giật dẫn tới không ít nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp ghé mắt, lặng lẽ đem hắn đánh giá. Nhìn đến bóng dáng tần lạc y gì, trong mắt thác bạc nguyên hủ sáng ngời, bước nhanh đi tới. Tần lạc y không nghĩ tới hắn tự mình chờ ở cửa. Trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc sắc. Thác bạc nguyên hủ không biết Tần Thiên, nhưng nhận thức Tần Mặc. Tần Mặc là thiếu chủ Tần Gia, hắn là thiếu chủ Thác bạc Gia. Quan hệ cá nhân giữa hai nhà không tuổi, tuổi cũng tương đương, nên quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng tốt. Biết Tần Thiên là đại ca Tần Lạc Y Diệ, do Tần Gia lão gia tử thay nhi tử đã qua đời thu nhận. Thác bạc nguyên hủ thu liễm khách khí cùng xa cách trên mặt, hàn huyên một phên sau tự mình đưa ba người bọn họ tiến vào phòng đấu giá. Ở cửa có tu sĩ canh gác phục trang thống nhất, thấy thiếu chủ thác bạt ra tự mình dẫn đường, ba người tự nhiên cực thuận lợi tiêu sái đi vào. Mặt sàn ngọc bích hoài rúa, gương sáng chiếu người, toàn bộ đại lâu bán đấu giá chia làm 3 tầng, ở trung tâm lập một đài cao, chung quanh chỉnh chỉnh tề tề sắp đặt rất nhiều ghế dựa, lầu 2 cùng lầu 3 phân cách thành rất nhiều nhà gian, trên đỉnh đại lâu bán đấu giá an trí nhiều đèn lưu ly. Đèn sáng tiêu tan ảo ảnh, chiếu lên sàn ngọc bích xanh biếc, toàn bộ đại lâu bán đấu giá là một mảnh lưu quang tràn đầy màu sắc, trông rất đẹp mắt. Hội đấu giá sắp bắt đầu, giữa sân đã tụ tập không ít tu sĩ, ghế giữa lầu một có thể tùy ý ngồi, lầu 2 cùng lầu 3 là Nhã gian. Do nhà bán đấu giá an bài, có thể đi vào Nhã gian đều là gia tộc cường đại nổi danh huyền thiên trên đại lục, hoặc là tán tu thực lực cường đại, bọn họ mới là khách hàng quan trọng của nhà bán đấu giá. Sức mua cường đại, tu sĩ bình thường chỉ có thể đứng ở lầu 1. Thác bạt nguyên hủ chuẩn bị cho tần lạc y dì hay một gian, là phòng khách quý có tầm mắt vô cùng tốt bao quát toàn bộ hội đấu giá. Sau khi vào nhà bán đấu giá, hắn trực tiếp dẫn ba người lên. Tần lạc y sau khi ngồi xuống liền phát hiện liều khuynh thành an vị đối diện chính mình, chỉ vừa ngẩn đầu lên liền nhìn đến nàng, nhìn đến hắc y dì nam nhân lúc trước ngồi bên cạnh người nàng. Tần lạc y chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Lập tức chuyển ánh mắt đi, thần sắc thẳng nhiên. Ánh mắt liêu khuynh thành lạnh lùng nhìn tần lạc y gì trong lòng giận dữ ẩn ẩn mang theo đắc ý. Phụ thân đã đồng ý giúp nàng động thủ, tu sĩ tử phủ thì như thế nào? Chẳng lẽ ả còn cường đại hơn phụ thân nàng sao? Ở huyền thiên trên đại lục, liêu ra bọn họ muốn giết chết một người, thật sự rất dễ dàng. Ánh mắt liêu Hàn tình cũng thỉnh thoảng dừng trên người tần lạc y gì, hết, nhưng ánh mắt hắn cực kỳ thâm trầm. Tần Lạc Y không nhận thấy được một kia khác thường, thậm chí thác bạt nguyên hủ giống nàng, còn có Tần Mạc, Tần Thiên đều không nhận thấy được. Chứ bỏ Liễu Khuynh Thành, ở trong hội đấu giá, Tần Lạc Y còn thấy được vài đạo bóng dáng quen thuộc Tống Vô Ngân, Mạc Ngữ, còn có Mạc Hàn. Bọn họ cũng ngồi ở Nhã Gian Lầu 3 ở thời điểm Tần Lạc Y nhìn đến bọn họ, bọn họ cũng thấy được Tần Lạc Y thì Phong đấu giá rất lớn, cất chứa trăm ngàn người cũng không phải việc khó. Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu, một vị nữ nhân thân mặc váy dài màu đỏ đi ra, đứng trên đài cao trong hội đấu giá, dùng thanh âm quyến rũ làm cho người ta xương cốt có chút tê dại nói vài câu bắt đầu, liền xuất ra kiện vật phẩm đầu tiên bán đấu giá hôm nay. Đó là một gốc cây linh thực ngàn năm xà đảm linh thảo, giá quy định 200 vạn lượng, thần lạc y lìa biết xà đảm linh thảo dễ có được, nhưng xà đảm linh thảo ngàn năm không dễ được đến, đó là đồ tốt dùng để luyện chế thập nhất giai đăng dược. Xà đảm linh thảo dưới ngàn năm không đăng giá, đừng nói thập nhất dai đan dược, có thể luyện ra tứ ngũ dai đan dược đã không thể rồi. Không thể không nói, nữ tử tên bảo cầm kia là người điều động không khí tốt, mỗi một cái nhân mày mỉm cười kia nàng, đều làm mọi người dưới đài đấu giá sôi sủ. Mỗi khi như vậy, nữ nhân này có thể đối với người nâng giá mỉm cười quên rũ, nhất thời, người vốn đang thịt đau nâng giá, tinh thần chấn động, lại tiếp tục tăng giá. Không khí trong hội đấu giá, do nữ nhân quyến rũ che miệng cười khẽ, thủy chung duy trì cao trào, rất nhanh xà đảm linh thảo nâng lên tới 500 vạn lượng bạc, cuối cùng lấy 550 vạn lượng bạc thành giao. Trừ bỏ linh thực, còn có không ít pháp khí, tinh thạch, mỗi một dạng đều không phải pháng phẩm, đương nhiên mỗi một dạng cũng đều có giá trị xa xỉ. Hơn nửa canh giờ ban đầu, tuy rằng đồ vật lấy ra tốt, đều không bán đấu giá hơn 1.000 vạn lượng. Tu sĩ trả giá đều là tu sĩ lầu 1, tu sĩ lầu 2 lầu, bà vẫn chưa từng thăm dự. Tân lạc ý chỉ nhìn, vài thứ kia nàng không cần. Trong chữ vật giới của nàng, còn rất nhiều linh thực, đều chiếm được từ bên trong băng vực. Còn có sư hổ nhai, đáng tiếc băng vực trăm năm mới mở ra một lần, chờ nó mở ra, phải chờ hơn 90 năm, nếu lần sau nàng có thể đi vào, dựa vào tu vi nàng trong thời gian 3 ngày, đủ để đi khắp toàn bộ băng vực. Thời điểm lần trước đi vào, chỉ đi một nửa, thực sự có chút đáng tiếc. Thần thiên cùng tần mặc không xuất thủ. Tần mặc lười biếng ngồi trên ghế tần thiên đứng bên người nàng, một bên nhìn đồ vật bán đấu giá phía dưới, một bên cùng nàng nói chuyện, tuy rằng ánh mắt thác bạt nguyên hủ nhìn trong phòng đấu giá, nhưng dư quang khỏe mắt không ngừng dừng trên người tần lạc ý hề, mâu quang ôn nhuận nhu hòa. Sau đó không lâu bảo cầm xuất ra một viên tinh thạch màu đỏ trong suốt lớn như trứng chim, cười nhìn chung quanh toàn trường. Đây là Hỏa Huyễn Thạch, khởi đầu ra giá 300 vạn lượng Hỏa Huyễn Thạch ở Viễn Thiên Đại Lục không coi là hy hi hữu, nhưng Hỏa Huyễn Thạch lớn như vậy rất khó tìm. Mặc dù bên trong Hỏa Huyễn Thạch có linh lực, nhưng linh lực không quá nồng đậm, chỉ là bên trong có một loại năng lượng kỳ dị có thể ôn dưỡng thân thể. Hỏa Huyễn Thạch kia không dễ có, tu sĩ bình thường sẽ không lấy nó đến tu luyện. Bởi vì sắc thái diễm lệ thuần túy, khuynh hướng cảm xúc nhắn nhủi ôn nhuận, rất nhiều nữ tu đều thích đem nó chế thành trang sức. Đã xinh đẹp, còn ôn dưỡng thân thể, thường xuyên mang theo còn mỹ dung dưỡng nhan, làm cho da thịt nhắn nhủi sáng bóng, là một loại mỹ dung tinh thạch thiên nhiên. Tần lạc ý gì không nghĩ tới sẽ nhìn đến thứ tu luyện vô ích như vậy trong hội đầu giá, không khỏi hiếp mắt lại, nhìn nhìn hỏa huyết thạch, lại nhìn bốn phía. Có không ít nữ tu trong mắt dị thường loài sáng. 320 và lượng, 350 và lượng, 400 và lượng, 700 và lượng. Có nữ tu tự mình ra giá cạnh tranh, cũng có nam tu đồng hành ra giá cạnh tranh, muốn lấy khối tinh thạch này mua vui cho nữ tu. Tuy rằng chỉ là một viên Mỹ dung tinh thạch mà thôi, nhưng thời gian một lát, đã tăng lên vài trăm vạn và lượng. Liêu Khuynh Thành cũng xuất thủ. Lạc Y muội hãy mội thích không? Nếu mội thích, mặc ca ca lấy đến tặng cho mội. Tần mặc nhìn nhiều tu sĩ như vậy tranh đoạt hỏa huyến thạch, ánh mắt tần Lạc Y thì cũng chăm chú vào hỏa huyến thạch. Cười hì hì đứng dậy đi đến bên người nàng nói. Thần thiên liếc mắt nhìn hắn. Thác bạc nguyên hủ kỳ thật sớm muốn động thủ, nhưng nhìn nàng không có hứng thú gì mới áp tâm tư xuống. Lúc này nghe tần mặc hỏi nàng, cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tần lạc y dì cảm thấy mất vài trăm vạn lượng bạc mua hỏa huyễn thạch chỉ có thể nhìn không có tác dụng gì không đáng. Tuy rằng nàng có bạc, không thiếu mấy trăm vạn lượng bạc. Đang muốn lắt đầu. Đột nhiên cảm nhận được trong Hỏa Huyễn Thạch đẩn dần tản mát ra một cỗ dao động kỳ dị, cỗ dao động kia thập phần mỏng manh, nếu không phải nàng là luyện đan sư, còn là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư, nói không chừng căn bản không có cách nào khác phát hiện. Trong Hỏa Huyễn Thạch có cái gì? Trong lòng nàng ngảy dựng, ánh mắt hiện lên một chút dị sắc trước kia nàng cũng lấy được Hỏa Huyễn Thạch từ chỗ Bạch Địch đi, đi. Hỏa Huyễn Thạch bình thường căn bản không có loại năng lượng kỳ dị này dao động, khối Hỏa Thạch này rất đặc thù. Trong đó có một hạt bùa đề, lấy được nó, đối với ngươi về sau có lợi. Ngay tại thời điểm nàng vông thần thức ra, dùng thần thức để sát vào hỏa huyễn thạch tinh tế tìm tòi nghiên cứu, muốn biết trong hỏa huyễn thạch đến tuột cùng bao vây thứ gì, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trong vòng tay không gian chuyển ra nao nao, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hạt Bồ đề Trong hỏa Huyễn có hạt bùa đề trong truyền thuyết, tần lạc y kích động. Nếu không phải nàng biết chính mình hiện tại ở trong phòng đấu giá, Khối hỏa huyện thạch kia còn trong tay bán đấu giá sư, cũng không phải của nàng, còn có không ít nữ tu nghiệp dư cùng nam tu muốn mua niềm vui cho nữ tu như hổ rình mồi, nàng đã sớm hưng phấn nhảy dựng lên. Dùng hạt bồ đề tu luyện, có thể tăng linh hồn lực của tu sĩ lên, so với sử dụng công pháp tu luyện linh hồn lực, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy chục lần. Linh hồn lực rất khó tu luyện, hơn nữa linh hồn lực cường đại đối với tu sĩ có điểm rất tốt, đặc biệt tu sĩ tu luyện ra tử phủ. Thậm chí nàng còn nghe Hoàng Phủ Viêm nói qua, linh hồn lực càng cường đại, mới có khả năng thành công tu luyện ra linh hoa, nếu linh hồn lực quá yếu, mặc kệ người tu vi rất mạnh, tu luyện công pháp nghịch thiên, chỉ có thể vĩnh viện đứng ở tử phủ đỉnh không thể đột phá bước cuối cùng. Đối với luyện đan sư mà nói, linh hồn lực cường đại càng thêm quan trọng, không có linh hồn lực cường đại, căn bản không thể khống chế đan hỏa, nhận thấy được trong đan lô biến hóa, tự nhiên không có khả năng thành đan. Ma Kiêu trong vòng tay không gian, từ phi hành thuyền xuống dưới, hắn liền ở trong vòng tay không gian tu luyện, không nghĩ tới cách vòng tay không gian, hắn vẫn phát hiện ra trong khối hỏa huyện thạch có dấu hạt bổ đề. Nàng cố gắng áp chế kích động trong lòng, không ở trên mặt cùng trong mắt biểu hiện ra khác thường, ánh mắt từ trên hỏa huyện thạch rời đi, nhìn về phía tần mặc, tần mặc cười hì hì nhìn nàng, hắn cũng không nghe được thanh âm Ma Kiêu nói chuyện, Ma Kiêu phát ra thanh âm chỉ có mình nàng nghe được. Hòa huyên thạch kia quả thật xinh đẹp. Biết bên trong có hạt bồ đề, tần lạc y khẳng định sẽ đem khối tinh thạch này lấy đến. Mọi người chung quanh đều là cứng giả. Cái gọi là thai vách mạch rừng. Nàng không chuẩn bị đem chuyện trong tinh thạch có hạt bồ đề nói cho bọn họ. Mội thích khối tinh thạch này. Bất quá không cần mặc ca ca tiêu pha cho muội Tự muội lấy đến. Thần thiên trực tiếp báo giá 900 vạn lượng. Sau đó cười nói với tần lạc y rỉ. Đại ca mua cho muội Mặt liêu khuynh thành tái đi. Vừa rồi người báo ra cuối cùng là nàng. Nàng đã nâng giá lên 850 vạn lượng. Người cùng nàng cạnh tranh rõ ràng muốn đối nghịch. 850 vạn lượng mua một khối hỏa huyện thạch lớn như trứng chim. Đã thực chân quý. Không ít người bùng tha Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra trình rào kim. Một ngụm bỏ thêm 50 vạn lượng. 920 vạn lượng. Nàng cắn răng tiếp tục nâng giá. Khẽ nguyết cầm nhìn đối diện. Ánh mắt nhìn tần lạc đáy mắt cất giấu Đáy m Ba nam tử đứng bên người tần lạc y rỉ, đều ngọc thụ lâm phong, khí vụ hiên ngang, nàng đương nhiên nhận thức thác bạt nguyên hủ cùng tần mặc, thiếu chủ thác bạt thế gia cùng tần gia, tuy rằng hai người không so được với phượng phi ly, đoan mục trường thanh, nhưng thiên phú tu luyện kia cũng thực biến thái. Nàng không biết tần thiên, nhưng dung nhan tuấn giật, còn có trên người hắn ẩn ẩn phát ra tao nhã quý khí, làm cho nàng mỗi lần nhìn hắn, đều có cảm giác tim đập ra tốt. Bộ dáng nghiêng đầu mỉm cười cùng tần Lạc Y Liễu nói chuyện, càng đau mắt nàng, nhìn như vậy, nàng chỉ biết nam tử kia khẳng định vì tần Lạc Y Liễu lấy Hỏa Uyên Thạch càng thấy trong lòng càng tức giận. 100.000. tần Thiên không chút để ý nhìn nàng một cái, lập tức lại mở miệng lần nữa, bỏ thêm 80 vật lượng. Tần Lạc Y Liễu nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười trong mắt trong suốt, xem ra đại ca nhà mình vẫn rất có tiền, báo ra 100.000, ngay cả mày đều không nhíu một chút. Ánh mắt mọi người trong đại lâu bán đấu giá đều dừng phương hướng bọn họ, 100.000 lượng mua Hỏa Huyễn Thạch lớn như trứng chim cũng quá xa xỉ. Thời điểm mọi người ở đây nghĩ đến Liễu Khuynh Thành nhất định sẽ từ bỏ, nàng mở miệng lần nữa, 1000.50 vạn. Liễu Hàn Tình nhìn thoáng qua nữ nhi, nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện, ngay cả hắn cũng hiểu được rất quý, một khối Hỏa Huyễn Thạch, tuy rằng lớn một chút, màu sắc thanh thấu một chút, căn bản không đáng giá 1000 vạn lượng. 750 vạn lượng rất thích hợp Tân Thiên Mạc không đổi sắc bỏ thêm 50 vạn lượng Liêu Khuynh Thành tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết Trên người nàng tổng cộng có 2.000 vạn lượng Nếu bỏ 1.000 vạn lượng mua hỏa huyết thạch Đã không còn bao nhiêu bạc Trên người phụ thân cho dù có bạc Cũng sẽ không cho nàng Hôm nay hắn đến hội bán đấu giá Nghe nói nơi này muốn bán đấu giá kiện đồ vật trân quý Nói nhất định phải có được 2.000 vạn lượng Nàng cắn răng một cái cùng tần lạc ý rằng hề co, nàng không muốn tần lạc ý được đến khối hỏa huyện thạch này. Sắc mặt tần thiên hơi đổi đương nhiên hắn không phải bởi vì giá quý, mà nhìn ra liều khuyên thành thuần túy muốn đối nghịch. Tần mặt cũng nhìn ra nhanh chóng nghĩ tới nguyên nhân liều khuyên thành làm như thế, không khỏi hư lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng tăng giá, con ngươi tần thiên tối đen hơi hơi nheo lại, nhìn thoáng qua liều khuyên thành, mở miệng lần nữa, 2.100 vạn. Đó là hỏa huyện thạch sao? Có phải chúng ta nhìn nhầm hay không, kêu kỳ thật là một kiện bảo vật. Một viên hỏa huyện thạch đáng giá hơn 2.000 vạn, chúng tu sĩ trong phòng đấu giá khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía hỏa huyện thạch trở nên vô cùng nóng rực. Nếu không phải bảo vật hy thế khó cầu, bọn họ sẽ bám giết không tha tăng giá như vậy sao? Không chỉ chúng tu sĩ lầu 1 đứng lên, cho dù tu sĩ trong lầu 2, lầu 3, cũng đem ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hỏa Huyễn thạch tần lạc y dưới hề vô cùng buồn bực. Hạt bồ đề không thể bị người phát hiện, nàng nhất định phải được đến hạt bồ đề kia, hiện tại tu vi nàng đã là tử phủ tâm giai, có hôn nguyên thiên châu, muốn tu luyện đến tử phủ đỉnh, nếu không ngoài muốn hẳn là không mất bao lâu, mặc kệ về sau luyện đan hay tu luyện, hạt bồ đề đối nàng mà nói rất quan trọng. Liêu Hàn tình nghe được mọi người phía dưới nghị luận, nhanh chóng hướng tới nữ nhi dùng ánh mắt, ý bảo nàng không cần tranh đoạn nữa, thật sự làm chuyện vô ích. Để cho tần lạc y lấy được khối hỏa huyện thạch kia thì như thế nào? Đến lúc giết nàng, tất cả đồ vật trên người nàng còn không phải của chúng ta sao? Liêu Khuynh Thành rốt cục tỉnh táo lại, mím chặt môi đỏ mọng, không hề mở miệng, bất quá các nàng cạnh tranh một phen, vẫn khiến cho những người khác hứng thú. Có một hai người tăng giá, cũng may bọn họ nhìn đến Liêu Khuynh Thành đã rời khỏi cạnh tranh, ngâng thêm hai lần rồi lui ra ngoài, thầm nghĩ nếu thực sự là thứ tốt Liêu Khuynh Thành sẽ từ bỏ sao. Cuối cùng Tần Thiên thuận dùng 2300 vạn lượng lấy được khối Hỏa Huyễn thạch này, Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Tần Mặc nhìn nhau, bọn họ hiểu được Hỏa Huyễn thạch này không đáng giá nhiều như vậy, nhưng nhìn đến Tần Lạc Y cầm Hỏa Huyễn thạch trong tay lăn qua lộn lại nhìn xem, bộ dáng thập phần cao hứng, đều cong môi cười, không nói gì nữa. Sau gần 2 canh giờ đấu giá, Tần Mặc cùng Tần Thiên đều không tiếp tục đấu giá bất kỳ thứ gì, thời điểm ra khỏi phòng đấu giá đã gần đến hoàng hôn, Thác Bạt Nguyên Hủ làm chủ nhà Mời bọn họ đến tiểu lâu nổi danh nhất Giáng sắc thành ăn cơm Có thể ở nơi này ngoài ý muốn gặp được đại ca Tần lạc ý vô cùng cao hứng Lại chiếm được hạt bồ để chân quý Thời điểm ăn cơm nhịn không được uống thêm mấy chén Trên má trắng non hiện lên lửng hồng Mâu quang liếm diễm Môi đỏ mọng mỉm cười Thập phần mỹ lệ Ánh mắt thác bạc nguyên hủ rừng trên người nàng càng thêm nu hòa Nhìn nàng đã mang theo vài phần men say Còn muốn tiếp tục uống Tần thiên cười lắc đầu Đưa tay đem chén trên tay nàng đặt xuống. Mội đã uống quá nhiều, nếu tiếp tục uống trong chốc lát trở về nháo đau đầu. Tân lạc y uống hứng khởi, có chút đáng tiếc nhìn cái trên kia, chỉ là đại ca đã lên tiếng, nàng đương nhiên nghe lời không uống nữa. Ách, nhìn không ra tiểu lượng của mội tốt như vậy. Tân mặc trêu gẹo nàng, hắn đã cảm thấy đầu tròn váng, tác dụng rượu tiểu lâu này rất chậm. Tân lạc y buổi tối hôm nay, không chỉ lo tự mình uống, nàng uống xong một ly. Sẽ ân cần rót đầy cho toàn bộ bọn họ. Tân lạc y hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, che môi cười khanh khách nói, không phải tiểu lượng ngồi tốt, là tiểu lượng huynh quá kém. Sau đó nhìn về phía thác bạc nguyên hủ. Đồng dạng uống nhiều rượu, người ta nửa điểm cũng nhìn không ra men say. Tân mắc cười nhạt. Thác bạc nguyên hủ nổi danh ngàn chén không say. Không nói hắn, cho dù hai người phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh cũng không qua hắn ta, người nọ uống rượu như uống nước. Tần lạc y không uống rượu, cũng không khuyên bọn họ dừng uống. Bốn người vừa ăn vừa cười nói, mai cho đến khi trăng lên giữa trời mới tận hứng đứng dậy. Buổi tối tần lạc y ở trong nhà tần mặc. Thời điểm tỉnh lại ngày hôm sau, trời đã sang choang ánh mặt trời theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Từ cửa sổ vọng ra ngoài, có thể nhìn đến thanh tùng xanh biếc trong viện. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội đấu giá, tần lạc y không xuất ruột, bởi vì hội đấu giá đều cử hành buổi chiều. Cho dù hiện tại trời đã sáng, nhưng cách buổi chiều còn rất sớm. Tân Mạc cùng Tần Thiên nói chuyện trong đỉnh. Nhìn thấy nàng đến, Tần Thiên hướng về phía nàng vây vây tay, đợi nàng đi vào trong đỉnh ngồi xuống, nói mấy câu. Tân mặc đem để tài chuyển đến trên người Liêu Khuynh Thành. Ngày hôm qua Liêu Khuynh Thành cực lực khắc chế ánh mắt âm đầu, hắn cũng không bỏ qua, hốn hổ Liễu Hàn tỉnh còn đi theo bên người nàng ta. Chẳng lẽ vài năm như vậy, Phượng Phi Ly còn chưa đem sự tình giải quyết sao? Nhưng chuyện này không giống cách hành sự của hắn ta a. Naga đã bị trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông. Nói đến Liêu Khuynh Thành, Tần Lạc Y thì không để ý. Trong mắt Tần Thiên hiện lên tinh quang nâng chén uống một hớp nước trẻ, hắn từ trong miệng Tần Mặc biết Liêu Khuynh Thành là đệ tử Phiêu Miểu Tông, còn là sư tỷ của muội muội nhà mình. Trục xuất sư môn sao lại thế này? Tần Mặc hơi như mày, nếu lần trước chuyện tình huyết sắt môn thật sự do Liêu Khuynh Thành làm, trục xuất sư môn cũng quá nhẹ. Phượng Phi Ly hẳn đã biết muốn cho nữ nhân hướng kia an phận, chỉ có một biện pháp, phải làm cho nàng vĩnh viễn nhắm mắt lại. Trong lòng có chút bất mãn, Liêu Khuynh Thành bị trục xuất sư môn, Tân lạc y ly một mình đến huyền thiên đại lục, gặp phải người liêu ra, không phải là nguy hiểm đến cực điểm. Tân lạc y ly không dầu giếm, đem chuyện Liêu Khuynh Thành phái người đuổi giết nàng, bị hai sư huynh mang theo trưởng lão sư môn cùng trưởng môn phát hiện sự tình, nguyên bản muốn phế bỏ tu vi ném xuống sư hổ nhai. Lại bị liêu lao tổ dùng thanh mục lệnh cứu. Tần mặc cũng không xa lạ thanh mục lệnh nghe vậy chân mày nhữ càng chặt. Tuấn nhan tần thiên trở nên rất khó nhìn, trong mắt tối đen lạnh băng có sát khí chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhìn khuôn mặt tần lạc y dìa trắng nón, không nghĩ tới mội mội đến phiêu miểu tông bị nhiều hủy khuất như vậy. Vô vô bả vai nàng, an ủi nàng nói, đại ca giúp mội xả dợ. Tần mặc gật đầu phụ hoa, có chút hiểu được đêm qua nàng vì cái gì nhất định phải lấy được khối hỏa kia cho rằng hỏa huyễn thạch xinh đẹp, nhưng thật sự không đáng giá hơn 2000 vạn. Huynh nhận thức một luyện khí sư, luyện khí thuật của hắn vô cùng tốt, muội muốn đem khối hỏa huyễn thạch kia làm thành hình dáng gì nữa, muội vẽ hình dáng cho ta. Hai ngày trước ta gặp được hắn ở dáng sắt thành, vừa lúc để cho hắn luyện chế cho muội. Tân Lạc Y liếc mắt nhìn, muốn nói lại thôi. Tân Mặc còn tưởng rằng nàng lo lắng, vô ngực cam đoan nói, "Muội yên tâm, đồ vật do hắn làm ra tuyệt không làm muội thất vọng." Không phải liễu huynh thành muốn hỏa huyện thạch sao? Hắn để người ta mau chóng làm ra, lạc y ghi mang trên người, trước khi giết chết nàng phải khiến nàng thêm nột ngạ đương nhiên có thể tức chết nàng càng tốt. Ai, đương nhiên ta tin tưởng lời huynh nói, chỉ là ta sợ hắn không muốn tiếp nhận. Tân lạc y ghi sớm úi, cười nhạt. Tân mắc cố tình tức giận trừng nàng một cái. Mọi thế này còn không phải là không tin ta sao? Lại hướng nàng vương tay, đưa hỏa Huyễn thạch cho huynh. Thừa dịp hiện tại rảnh tối, muội vẽ hình dáng ra đi. Trong mắt tần lạc y hiện lên ý cười, nhanh chóng lấy từ trong chữ vật giới ra đống đá vụn trong suốt, nói là đá vụn, thật sự quá nát, từng khối từng khối, dùng đao cát ra, khối lớn nhất cũng chỉ bằng miếng đậu Hà Lan. Khóe mắt tần mặc hung hăng co rút, nhìn nhìn trên tay nàng, sau đó treo tức nhìn về phía tần thiên. Tần thiên có chút trợn mắt há hốc mồm, sau đó dở khóc dở cười nhìn nàng vươn tay điểm điểm chắn nàng, cười lắc lắc đầu, nhưng không chỉ trích, thầm nghĩ trách không được nàng sẽ lo lắng người khác không luyện chế cho nàng. Cái này chỉ có thể lấy đến luyện thành hạt châu, mang trên cổ hoặc trên cổ tay. Tân Mặc muốn tiếp nhận. Vẫn là quên đi. Tân Lạc Y Lệ nhanh chóng thu tay về, không đưa cho hắn đống đá vụn hỏa huyết thạch, Tân Mặc nói luyện khí sư vô cùng tốt, khẳng định vô cùng tốt, nếu hắn thực sự lấy một đống đá vụn đến Vị luyện khí sư kia còn không biết sẽ phẫn nổi như thế nào. Thật sự là đại tài tiểu dụng A. Tân Mạc Thu hồi tay, sau đó vô đầu nhìn nàng nói, chúng ta biết liều khuyên thành kia chọc mội sinh khí, bất quá mội sinh khí làm cho nàng ta khó chịu là được, cần gì phải tự mình khó chịu. Đáng tiếc hơn 2.000 vạn lượng bạc kia. Mội không thèm tự mình khó chịu. Tân Lạc Y gì biết bọn họ hiểu lầm, nghĩ đến chính mình muốn hỏa huyện thạch vì trả thù liều khuyên thành đâu. Nhìn xuống xúc động trợn mắt trắng, nàng muốn thu thập liều khuynh thành, sẽ không dùng phương pháp tổn hại bất lợi như vậy. Bên trong hỏa huyện thạch có đồ vật, nên muội muốn mua. Tân thiên nhữ mi cười khẽ, cho nên mội đem hỏa huyện thạch cắt thành như vậy, là muốn đảo đồ vật bên trong. Hắn rất ngạc nhiên, tại sao nàng có thể phát hiện bên trong có đồ vật, phải biết rằng ngày hôm qua cường giả đến hội đấu giá không ít, thậm chí có rất nhiều tu sĩ tử phủ. Là thứ gì? Tân mắc cũng rất ngạc nhiên. Nhưng người hỏi nàng, tần lạc y ghi đem hạt bồ đề từ chữ vật giới ra. Ánh sáng hạt bồ đề xanh biếc trong suốt, chỉ lớn như đậu xanh. Tần thiên đưa tay cầm lấy xem, một cỗ lực lượng tinh thuần truyền đến trên người hắn, dẫn tới linh lực trong cơ thể hắn nổi lên sóng gió kịch liệt. vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là hạt bồ đề? Tần mặc trận to mắt thất thanh kinh hô. Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy hạt bồ đề, nhưng tần ra có một quyển bí cập. Chuyên môn ghi lại vật hy hữu hơn 10 vạn năm trên phiến đại lục này, trong đó có hạt bồ đề. Không nghĩ tới bên trong khối hỏa huyễn thạch chỉ có nữ tu chú mục có hạt bồ đề thật không thể tưởng tượng. Nếu Liêu Khuynh Thành biết chính mình buông tha cái gì, không cần bọn họ động thủ, nói không chừng trực tiếp thổ huyết mà chết. Ngươi xác định đây là hạt bồ đề. Thần xác tần thiên trở nên ngưng trọng, con ngươi sáng quắc sinh huy, như ánh sao trong đêm tối hắn đến huyền thiên đại lục không lâu, vẫn luôn tu luyện. Đồ vật vừa vào tay, tuy rằng nhận thấy nó cực bất phạm, lại không nghĩ đến đúng là hạt bồ đề trong truyền thuyết. Hắn đưa tới tay tân mặc. Tần mặc tiếp nhận tinh tế xem xét, sau đó thực khẳng định gật đầu, quả thật là hạt bồ đề. Thần xác trở nên dị thường vui sướng, cười ha ha lên. Hạt bồ đề có thể nhanh chóng tu luyện linh hồn lực vô giá, đừng nói hơn 2.000 vạn lượng. Nếu người tham gia hội đấu giá biết trong hỏa huyện thạch có hạt bồ đề, tăng giá gấp trăm lần. Bọn họ cũng sẽ tranh nhau cấp mua. Hắn đem hạt bồ đề trả lại cho Tân lạc y Ánh mắt vô cùng nóng rực. Làm sao muội có thể phát hiện bên trong có thứ gì? Tu sĩ tử phủ đều không phát hiện. Nàng cư nhiên phát hiện. Tân lạc y hướng hắn cười. Lúc trước muội không biết bên trong là hạt bồ đề. Chỉ cảm thấy khối hỏa huyện thạch này cùng khối hỏa huyện thạch lúc trước mội được đến không quá giống nhau. Mới quyết định mua. Nàng không nói dối. Nàng cảm giác được khác thường. Nói bên trong có hạt bồ đề là ma tiêu, nàng cũng không có bản sự xuyên thấu qua tinh thạch, nhìn thấu đồ vật bên trong, phải biết rằng tinh thạch là một loại vật chất thực kỳ dị, thần thức cường đại hơn nữa, cũng vô pháp tham nhập. Đại ca, thẳng cho huynh, nàng đem hạt bồ đề đặt trong tay Tân Thiên. Tần Thiên không tiếp nhận. Hạt bồ đề có thể tu luyện linh hồn lực, cho tu sĩ rất nhiều tốt chỗ, đặc biệt tu vi càng cao, yêu việt càng rõ ràng, tần lạc ý là luyện đan sư. Cho nàng sẽ có tác dụng lớn hơn. Đây là tặng cho muội Thần thiên mỉm cười nhìn nàng. Tần lạc y trực tiếp đem hạt bồ đề nhét vào tay hắn. Cười hi hì, hì nói, đại ca cầm đi, không chỉ huynh có, tần mặc ca ca cũng có. Ý niệm vừa động, trong lòng bàn tay nàng lại xuất hiện ba hạt bồ đề. Nàng đem một hạt đưa cho tần mặc. Tần mặc đang uống trà. Nhìn đến trong tay lòng nàng xuất hiện ba hạt bồ đề xanh biếc, một miệng nước trà mạnh mẽ phun ra. Cũng may tần lạc y sớm coi chuẩn bị, dưới chân vừa động, nhanh chóng tránh ra, lúc này mới không bị nước trả phun nữa người. Tần mặc khó nén kích động đứng lên, khu khu. Hàn uống nước, một bên ho khan, một bên có chút rối ren buông chen xuống, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, trong hỏa huyện thạch bốn hạt bồ đề. Tần lạc y cười gật đầu. Ngày hôm qua nàng cũng không nghĩ đến, bên trong có bốn hạt bồ đề, cũng may nàng biết hạt bồ đề là bảo vật tu luyện, cực khó có được. Sợ chính mình không cẩn thận làm tổn hại, thời điểm cắt dị thường cẩn thận, nên hỏa huyễn thạch mới bị cắt nát. Thật không thể tưởng tượng được. Tân mặc thì thào, có chút không thể tin được, đồ vật trong truyền thuyết, trong một khối hỏa huyễn thạch có bốn hạt. Tần lạc y thì đem hạt bùa để đưa cho hắn. Lần này tần mặc không cự tuyệt, cười đến miệng đều không khép lại được, đa tạ lạc y thì mội, mội. Còn hai hạt, tần lạc y chuẩn bị lưu lại cho chính mình một hạt, một hạt khác cho giảng ngọc diễn. Hắn đã ngưng tụ ra một đóa linh hoa, có hạt bồ đề, tin tưởng hắn có thể nhanh hơn ngưng tụ ra đóa linh hoa thứ hai. Nghe nói rằng, Liêu Khuynh Thành bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông. Không thể nào, ngươi nghe ai nói. Việc này đã truyền khắp dáng sắc thành, nữ tử đi cùng thác bạn thiếu chủ ngày hôm qua chính là đệ tử phiêu miểu tông, còn là sư muội Liêu Khuynh Thành, bởi vì Liêu Khuynh Thành phái người đuổi giết nàng, mới bị phiêu miểu tông trục xuất. À! Chắc không được hơn 2 năm nay Liều Khuynh Thành đều ở huyền thiên đại lục Không đi bồng lai tiên đảo hắc hắc Liều ra đem việc giấu thật kỹ Chuyến mất mặt như vậy đương nhiên Bọn họ ngượng ngùng nói ra à Ta nói cho ngươi biết Đừng nhìn bộ dáng Liều Khuynh Thành kia Ngày thường vô cùng cao ngạo Trong lén lút thực sự dâm đẳng Còn cùng hái hoa tạc hiệp phi phi thân thiết bên nhau Ách, các ngươi không nghe đến thanh âm nàng Cùng hiệp phi phi chung một chỗ à Thanh âm kia Thật sự mềm mại từ trong xương cốt Nàng cùng Hiệp Phi Phi chung một chỗ không có khả năng đi. Hiệp Phi Phi là ai? Liêu Khuynh Thành là ai không có khả năng? Còn nói bọn họ lăn dường với nhau, nói như chính thai ngươi nghe thấy vậy, Liêu Khuynh Thành thích thiếu chủ phượng ra, lời này của ngươi không thể nói lung tung, nghe nói phụ thân Liêu Khuynh Thành còn ở dáng sát thành, để hắn nghe thấy được, sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Ta không nói lung tung, nói cho ngươi, không chỉ ta nghe thấy thanh âm nàng dên dị, Hắc hắc, ta còn tận mắt thấy nàng cùng hiệp phi phi chung một chỗ. Liêu Khuynh Thành và ta cùng nhau ngồi phi hành thuyền từ Linh Hàng Thành lại đây. Trên phi hành thuyền phát sinh án mạng, vi đại nhân dẫn người kiểm tra các phòng tìm kiếm hung thủ. Vừa lúc đánh vơ gian tình nàng cùng hiệp phi phi, không chỉ ta nhìn thấy, trên phi hành thuyền có rất nhiều người nhìn thấy. Thanh âm đệ thấp không ít, Hiển nhiên vẫn sợ Liêu Hàn Tình nghe thấy. Liêu Hàng Tình đứng ngoài trà lâu. Nhìn vài tu sĩ trong trà lâu ghé thai vào nhau nghị luận không ngớt, khuôn mặt nguyên bản nho nhã trở nên dị thường vặt mẹo. Sau khi từ trong phòng đấu giá đi ra, hắn nghe được rất nhiều người lén đàm luận nữ như hắn, tuy rằng Liều Khuynh Thành đã sớm nói với hắn việc này, hắn cũng dự đoán được sự tình sẽ bị chuyển đi thật sự không chịu nổi, sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng hiện tại nghe vào thai, vẫn làm cho hắn có xúc động giết người. Khi sâu mấy hơi, hắn mới đem sát ý mãnh liệt trong lòng áp lực xuống. Quá nhiều người biết việc này, trừ phi hắn có thể đem toàn bộ người trong dáng sắc thành giết chết, nếu không sẽ không ngăn cản được lời đồn đãi lan tràn. Tân lạc y kìa, người đem nữ nhi ta bước ra phiêu miểu tông, bây giờ còn dám thiết kế hãm hại nàng huyền thiên đại lục không phải đồng lai tiên đảo, ở trong này không có bất luận kẻ nào có thể bảo hộ được người. Nhìn người trong trà lâu nghị luận không nớt, ánh mắt liếu hàn tình xẹt qua một chút hung ác nham hiểm, uy áp tu si tử phủ cường đại không hề giữ lại phóng ra. Chúng tu sĩ trong tiểu lâu đang nói chuyện hứng khởi mạnh mẽ cả kinh, đợi đến khi nhìn thấy Liêu Hàn Tình đứng thẳng bên ngoài, sắc mặt biến đổi, vội vàng im lặng, từng giọt mồ hôi lớn trên trán chạy xuống, chỉ sợ Liêu Hàn Tình khó chịu một cái đem bọn họ tiêu diệt. Ánh mắt Liêu Hàn Tình lạnh băng hờ hứng quét một vòng trên người bọn họ, lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, nếu để cho ta tiếp tục nghe được các ngươi nói Hiếu nói vượng, ta không ngại động thủ cắt đầu lươi các ngươi Nói xong ngự thần hồng phải tay háo bỏ đi. Mọi người trong trà lâu nhặt về một cái mạng, thở dài một hơi, cũng bất chấp uống trà, vội vàng tính tiền rời đi, chỉ sợ đi chậm một bước, vạn nhất liếu Hàn tình quay trở lại, bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Người bị liếu Hàn tình cảnh cáo sợ quá chạy khỏi trà lâu, nhưng sự tình liều khuynh thành cùng hiệp phi phi vẫn ồn ảo huyên náo chuyên đi. Giữa trưa ngày hôm sau tần lạc y hề xuất môn, một đường hướng đại lâu bán đấu giá nghe được không ít người nhỏ dọng nghị luận. Khóe môi nhịn không được cong nhẹ, trên mặt hiện lên tươi cười chào phúng tần mặc vũ cảm, trong mắt hiện lên chút ánh sáng, cười ha ha. Cư nhiên có loại sự tình này. Mội cùng nàng ta đều ngồi phi hành thuyền đến, nói cho ta biết việc này là thật hay giả, liếu khuyên thành cùng hiệp phi phi thật sự lăn chung một chỗ, còn bị rất nhiều người gặp được. Tiếng cười của hắn thập phần sung sướng, trong thanh âm không giấu được vui sướng khi người khác gặp họa Trong lòng thay huynh đệ nhà mình cao hứng, Náo ra chuyện lớn như vậy, xem Liêu Khuynh Thành về sau còn mặt mũi gì quấn quýt lấy phượng phi ly. Môi tần thiên con nhẹ, siêm y ngân bạch dưới ánh mặt trời phát ra bạch quang Nhu hòa, phụ trợ dáng người càng thêm thon dài cao ngất, trong mắt hiện ra đạo hưu quang, dung nhan tuấn giật thanh nhã thêm vài phần ta mị. Đương nhiên là thật. Tần lạc y đi mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt rất lạnh, nếu không phải nàng nhận ra âm như của Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan vô ưu trước. Nhân vật chính bị nghị luận như thế chính là nàng. Biết được sự tình trải qua, tươi cười trên khóe môi tần mặt cứng đời, lúc này sắc mặt thay đổi, thấp chú nói liều khuynh thành chết thiệt. Nữ nhân ác độc như thế, không thể lưu tính mạng nàng ta được. Tâm tần thiên hung hăng co rút, ánh mắt phút chốc tối sầm lại, trở nên dị thường lạnh leo nguyên bản còn muốn từ từ mưu tính, tận lực hành sự bí ẩn, lúc này hắn đột nhiên sửa lại chủ ý, để nàng ta sống lâu thêm một ngày còn không biết sẽ làm ra bao nhiêu sự tình ác động. Hắn cùng tần lạc y hơn kém nhau 10 tuổi, đối với người mội mội này, trước kia hắn không có cảm tình đặc thu gì, trên mặt tần lạc y từ nhỏ mang theo nhiều vết mần đỏ, không phải hắn ghét bỏ nàng, kỳ thật hắn vẫn thích nàng hơn tần lạc hẳn, chỉ không biết tại sao, tần lạc y từ nhỏ không cho chính mình đến gần người nàng, mỗi lần chỉ cần chạm vào nàng một cái, nàng sẽ vừa khóc vừa nháo, có đôi khi nháo đến lợi hại, nháo toàn bộ buổi tối, Mặc cho ai dô rảnh cũng không được, lâu dần hắn không. Gần năng nữa, có khi gặp được trong phủ, cũng chỉ nhìn từ xa vài lần mà thôi. Sau khi lớn hơn, mỗi ngày hắn đọc sách tu luyện, mà nàng nút phía sau viện, thời điểm thấy nàng càng ít khi trưởng thành. Tuy rằng tần lạc y đi nhìn thấy chính mình không hề khóc náo, lại sợ hãi rụt rẻ tránh phía sau người khác, trên mặt còn che lụa trắng. Mỗi lần nhìn thấy hắn trong mắt đều mang theo sợ hãi rõ ràng như vậy giống như hắn là người xấu làng tội ác tẩy trời gì thậm chí khi đó hắn đã quên muội mội hắn trưởng thành bộ răng gì. Nhưng tất cả đều thay đổi từ 6 năm trước, hắn còn nhớ rõ ràng nguyên bản chính mình hồi phủ tham gia hôn lễ nàng, nàng ngồi trên bàn đu dây trong ánh tuyết viên, đỏ mặt tò mò nhìn Xuân Cung Đồ, nhìn đến chính mình xuất hiện, trong mắt không còn sợ hãi cùng khiếp đảm dĩ vãng, chỉ tò mò nhìn chính mình, biết rõ chính mình đã thấy được Xuân Cung Đồ trên tay nàng lại cố giữ vững chấn định nói chuyện cùng chính mình mỗi khi nhớ tới bộ dáng nàng lúc đó hắn liền muốn cười sau khi mỗi mỗi mất trí nhớ cùng trước kia thật sự bất đồng không chỉ không sợ hắn mỗi lần nhìn đến trong mắt nàng đều toát ra vui mừng đó là một loại yêu thích phát ra từ sâu trong nội tâm mỗi khi hắn thấy trong lòng đều rung động không thôi nhìn không được muốn bảo hộ nàng không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng nhìn mặt tần thiên cùng tần mặc khó nén tức giận Khóe môi tần lạc y y nhịn không được mỉm cười, cảm giác có ca ca vì chính mình xuất đầu thật tốt, tuy rằng lấy tu vi nàng hiện tại, muốn giải quyết liều khuyên thành quá dễ dàng. Đại ca, tần mặc ca ca, các huynh không cần lo lắng, nếu nàng ta dám chơi xấu mùi, mùi sẽ khiến cho nàng ta không chịu nổi. Nàng trước mắt nhìn, thanh âm thanh thúy dễ nghe, trên mặt trắng non tràn đầy tự tin tần mặc cùng tần thiên nhìn nhau, lại rất nhanh rời ánh mắt đi, hai người đều không nói chuyện, nhưng đều âm thầm quyết định, Vẫn nên giải quyết Liêu Khuynh Thành sớm một chút mới tốt, lưu nàng ta lại đêm dài lắm ngộng vạn nhất nàng ta dựa vào Liêu Hàn Tình làm ra chuyện nguy hại tần lạc ý, ý sẽ không kịp hối hận ba người tiếp tục hướng đại lâu bán đấu giá hành tẩu. Ở cửa đại lâu bán đấu giá đại, với lúc đụng phải phụ nữ Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Hàn Tình, hai tay Liêu Hàn Tình đặt sau người, thần sắc uy nghiêm, nhìn đến tần mặc, khóe môi hắn mới lộ ra mỉm cười, dừng cước bộ hỏi thăm tình hình phụ mẫu tần mặc cùng tần lao ra từ gần đây Sau đó tiếp tục hướng đại lâu bán đấu giá hành tẩu. Ánh mắt Liêu Khuynh Thành vẫn như có như không dừng trên người Tần Thiên, trong mắt lóe ra một chút sáng giỏi khác thường, tuy rằng diện bạo Tần Mạc Tuấn giật, nhưng không phải loại hình nàng thích, nàng càng xem càng cảm thấy nam nhân này, không thua kém Phượng Phi Ly. Đáng tiếc nàng vẫn không thể hỏi thăm hắn là ai, cùng Tần Lạc Y có quan hệ gì lại nghĩ đến ngày hôm qua hắn bỏ hơn 2.000 vạn lượng bạc mua hỏa huyện thạch cho Tần Lạc Y Trong mắt không khống chế được hiện lên một chút đấu kỵ Thần thiên đối với nàng làm như không thấy Tần mặc gâm thầm phiết môi Trong mắt xẹt qua một chút vô lương Khoe môi gợi lên tươi cười tựa tiếu phi tiếu Liêu khuynh thành nàng ta biết chính mình cùng phượng phi ly không thành Hiện tại nhìn chúng tần thiên đi Tần lạc y có chút đâm chiêu nhìn bóng dáng liêu hàn tình Không biết vì cái gì Nàng cảm thấy ánh mắt liêu hàn tình nhìn về phía chính mình thực quỷ dị Tuy rằng hắn từ hôm qua cho tới hôm nay Tổng cộng không gặp qua nàng vài lần trong ánh mắt kia không riêng gì sắc ý, còn có hưng phấn khi thợ săn nhìn đến con ngồi, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nàng vẫn nhận ra. Thác bạc nguyên hủ ở đại lâu bán đấu giá nhìn thấy bọn họ đến đây, cười đi ra đón, tần lạc y đang muốn theo chân bọn họ đi vào, dư quang khỏe mắt đột nhiên ngắm đến đạo bóng răng có chút quen thuộc hướng ngoài dáng sắc thành lạng yên lao đi, ở phía sau hắn, còn có một thanh ý lìa nam tử đi theo. Phượng mâu lại Dưới chân đột nhiên dừng lại một chút Các huynh đi vào trước đi Trong chốc lát hội đấu giá bắt đầu muội nhìn thấy bằng hữu Muốn đi ra gọi hắn trước Nàng cười nói với ba người tần thiên Đi nhanh về nhanh Chớ đi quá xa Tần thiên nói nơi này là dáng sát thành Có vô số cao thủ của thác bản ra tòa chấn Hơn nữa phụ nữ liều khuyên thành Đã đi vào đại lâu bán đấu giá Thật ra hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn Tân lạc y gật đầu đáp ứng Hướng bọn họ vây tay, lúc này mới đuổi theo, nhưng vì không khiến cho người khác khả nghi, nàng vòng mấy vòng, hướng phương hướng thanh y đi nhân lao đi, sau đó không lâu, nàng ra ngoài dáng sát thành, hai người phía trước rốt cục dừng lại, dừng trong một chỗ rừng rậm ấm lãnh. Ẩn thân trên ngọn cây, ánh mắt tần lạc y đi hệ trên đạo bóng dáng tử y đi hề. gương mặt thực bình thường, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hán, là đoan mục trưởng anh dịch dung. Cùng bộ dáng gặp được ở động thiên phúc khác nhau Nhưng mặc kệ hắn dịch dung như thế nào Bản thân tần lạc y y là cao thủ dịch dung Khuôn mặt đoan mục trường anh biến hóa ra sao Thủy chung không thể hoàn toàn che giấu hơi thở trên người Chuyện này có liên quan đến việc tần lạc y y là luyện đan đại sư nở cờ ả mờ rắc linh hồn lực dị thường cương đại Thánh tử Thanh y nam tử hướng tới đoan mục trường anh cung kính thi lễ Sự tình đều làm tốt Đoan mục trường anh mở miệng Thanh âm cùng ngày thường có chút khác nhau. Thánh tử yên tâm, bản công pháp kia đã đưa vào bán đấu giá. Thanh y dị tu sĩ cười nói, thuộc hạ đã thả ra ít tiếng gió, tin tưởng buổi chiều hôm nay bọn họ nhất định sẽ cạnh tranh kịch liệt. Vậy là tốt rồi. Thần sát đoan một trường anh thản nhiên, tông chủ rất coi trọng việc này nếu ngươi thất trách, tông chủ trách tội xuống dưới, ai cũng không thể bảo đảm ngươi. Thời điểm tân lạc y dị trở về, hội đấu giá còn chưa bắt đầu. Nhưng trong hội trường đấu giá đã có biển người tấp ngập. Nàng lập tức lên lầu 3 ngồi xuống bên cạnh đại ca, thác bạt nguyên hủ cũng ở đây. Nàng một bên cười theo chân bọn họ chào hỏi, một bên không giấu vết quét qua toàn bộ phòng đấu giá. Siêu cấp 7 đại thế gia huyền thiên đại lục, phượng gia, đoan mục gia, tần gia, liều gia, còn bao gồm thác bạt gia ở dáng sát thành, đều đến hội bán đấu giá. Nàng không biết hoàng phủ gia cùng thượng quan gia có người tới hay không. Nói bóng nói do hướng thắc bạt nguyên hủ hỏi thăm, biết được ngồi cách vách liếu Hàn tình là một gã trưởng lao thượng quan gia thượng quan thủy. Lần này hoàng phủ ra không ai đến hội bán đấu giá cạnh tranh. Ánh mắt tối đen rừng trên người thượng quan thủy. Thượng quan thủy dâu tóc bạc trắng, thân thể gây yếu, trên mặt không chút thay đổi, ánh mắt thâm trầm nghiêm khắc, đứng thẳng bên cạnh hán là hai gã tu sĩ một nam một nữ cực trẻ tuổi, đều là đệ tử đích truyền của hán. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội đấu giá, đồ vật lấy ra bán đấu giá hôm nay so với hôm qua tốt hơn rất nhiều, đương nhiên giá cạnh tranh càng quý, vật phẩm bán đấu giá từ đầu, đã cạnh tranh thập phần kịch liệt. Đồ vật bán đấu giá ngày hôm qua, tu sĩ lầu 1 xuất thủ nhiều nhất, khách quý trong lầu 2, lầu 3 chỉ nhìn xem là chính rất ít xuất thủ, hôm nay hoàn toàn ngược lại, mỗi một dạng đồ vật lấy ra, cơ hộ đều rơi vào tay tu sĩ trên lầu. Tuy rằng tu sĩ dưới lầu cũng muốn xuất thủ, bất đắc di đồ vật quá tốt, giá rất cao, chỉ không biết làm gì. Dù vậy, vẫn không ai rời đi trước, chỉ cảm thấy tài lực chính mình hữu hạn không chiếm được đồ vật quý hiếm, ở chỗ này mở rộng tầm mắt cũng tốt. Hai người tần mặc thương lượng chiếm vài gốc linh thực hiếm thấy, phụ nữ riêu khinh thành đối diện chiếm được một kiện pháp khí kim hồ lô, còn có một viên thập nhị dai chữa thương đan. Thập nhị dai chữa thương đan không phải cực phẩm. Chỉ là một viên trung phẩm đan dược mà thôi, giá chốt hạ là 5.000 vạn lượng. Chứ bỏ viên thập nhị dai đan dược, lúc sau không xuất hiện đan dược phẩm dai cao hơn so với vừa rồi, tần lạc ý thì không khỏi kinh ngạc. Trên đồng lai tiên đảo không có thập nhị giai luyện đan sư, nhưng huyền thiên trên đại lục có, không chỉ có thập nhị giai luyện đan sư, còn có thập tam giai luyện đan sư, hội đấu giá ở Giáng Sắc Thành Thành Thác Bạt Gia tộc Một viên thập nhị dai trung phẩm đan dược, tại sao lại lưu đến ngày cuối cùng Biết nghi hoặc của nàng, thác bạc nguyên hủ cười khẽ, trong ánh mắt nhìn nàng sẹt qua một chút nhu hòa khác thường. Mặc dù huyền thiên đại lục có đan dược phẩm dai cao, nhưng không mấy người bỏ được đem nó lấy ra bán, trừ phi gặp biến cố trọng đại gì, huyền thiên đại lục đông đảo cửa hàng đang dược, bán nhiều nhất là thập nhất giai đan dược, thập nhị dai đan dược cực nhỏ, lại nói, luyện chế một viên thập nhị dai đan dược trở lên, đừng nói luyện chế không dễ, muốn tìm đầy đủ linh thực, cũng cực không dễ. Mà hắn trọng thương đe dọa, nàng không chỉ lấy ra cứu hắn, còn cho hắn dùng hai viên cao dai đan dược, ở trong sơn động bồi hắn, thẳng đến khi hắn tỉnh lại. Mấy ngày này chỉ cần nhớ đến lúc hắn tỉnh, nhìn thấy trên mặt nàng vui mừng thoải mái, trong lòng tràn ngập một cô âm áp khác thường chưa từng có. Tân lạc y thì hãy bừng tỉnh. Cũng đúng. Linh thực luyện chế thập nhị dai đan dược, mỗi một loại đều vô giá, còn không dễ dàng tìm kiếm, vì nàng có vòng tay không gian nghịch thiên. Lấy được rất nhiều từ băng vực, ngoài ý muốn rơi xuống sư hổ nhai, cũng có bảo vật trong động thiên phúc, nhét đầy chữ vật giới, nên không cảm thấy như thế nào đã quên phần lớn tu sĩ suốt cuộc đời, không gặp được kỳ ngộ giống nàng. Dư quang khóe mắt thác bạt nguyên hủ nhìn thoáng qua tần thiên cùng tần mặc chỉ chú ý đến kiện pháp khí trong tay bảo cầm, ánh mắt mọi người chung quanh đều tụ tập trên đài cao dưới lầu, hơi hơi nghiêng người ghé sát vào nàng, đẻ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Viên đan dược này không coi là quá tốt, trong phủ không có sắn cao dai đan dược, chờ ta tìm được luyện đan sư, đến luyện cho nàng hai viên vô cùng tốt. Không có sắn. Tần lạc y dì chấp mắt nhìn nhìn, trong mắt hiện lên chút ánh sáng ngọc lưu ly. các bạc nguyên hủ luôn nói phải bổ khuyết hai viên chữa thương đan cho nàng, nàng đương nhiên không cự tuyệt. Con môi cười khe nghiêng đầu nhìn hắn nói, không có sắn chữa thương đan, vậy có sắn linh thực không? Đương nhiên có sắn linh thực. Chờ tìm được luyện đan sư, lập tức khai lô luyện đan, sẽ không kéo dài quá lâu. Thác bạc nguyên hủ cười nói. Như vậy đi, ngươi cũng không cần tiếp tục tìm luyện đan sư, quá phiền thoái, ngươi trực tiếp đem linh thực cho ta là được. Trong mắt tần lạc y dìa sáng ngời, linh thực hữu dụng hơn so với đan dược, thứ nàng không thiếu nhất là chữa thương đan, linh thực đặt trong chữ vật giới tốt hơn, về sau muốn luyện đan dược gì liền luyện đan dược đó. Thác bạc nguyên hủ có chút chân chờ. Không phải hắn luyện tiếc linh thực, mặc kệ luyện đan sư luyện đan thuật rất cao, khai lô luyện đan cũng không nắm chắc thập phần thành công. Nếu hắn tìm người đến luyện đan, bại đan còn có thể tiếp tục tìm linh thực khai lô luyện, nếu đưa linh thực cho Tần Lạc Yiye, nàng tìm người đến luyện, bại đan nàng khẳng định sẽ không nói cho chính mình. Chúng ta cứ quyết định như vậy là được. Tần Lạc Yiye hướng về phía hắn cười sáng lạ, nhanh chóng đem chuyện này định xuống, ngay sau đó không nhìn hắn. Đem ánh mắt rời về phía bảo cầm tươi cười xinh đẹp trên đài bán đấu giá. Tần thiên hơi hơi nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến sườn mặt thác bạt nguyên hủ ôn nhu nhìn muội, mội, trong mắt mang theo một chút nóng rực không khỏi miếm chặt bạc ngôi, mi tâm nhữ nhỏ đến khó phát hiện. Đây là một quyển công pháp cao dai, tên là Long Ngâm Quyết, giá khởi điểm là 5.000 vật lượng. Bảo cầm cười dài xuất ra một khối ngọc giản tên Long Ngâm Quyết, trong lòng tần lạc y nhất thời dùng mình, ánh mắt dừng trên tay nàng, Ngọc giản lớn như hai ngón tay, chất ngọc vô cùng tốt, trắng trong ngủy nhuận, bên trên điêu khắc long văn tinh xảo mấy vạn năm trước long ngâm quyết từng hiện thân, một gã tán tu ngoại ý muốn chiếm được bộ công pháp này, mấy trăm năm nhanh chóng quật khởi, nghe nói cuối cùng hắn tu luyện đến tử phủ Cửu gia đình, sống hơn 8000 tuổi. Gia tộc hắn cũng bởi vì Long Ngâm Quyết quyết cường đại gần 200 năm, chỉ là sau khi tên cường giả kia mất đi, Long Ngâm Quyết cũng biến mất, tuy rằng trong gia tộc từng xuất hiện tu sĩ tử phủ Chỉ là tử phủ sơ dai mà thôi, hơn nữa mất đi long âm quyết quật khởi, cuối cùng xuống dốc. Về long Ngâm quyết, rất nhiều tu sĩ đều biết đến, trên hội đấu giá hôm nay có công pháp cao dai như vậy, chúng tu sĩ nhất thời kích động. Trong mắt tần mặc sáng ngời, ánh mắt sáng quét nhìn ngọc giản trong tay bảo cầm, cảm thấy hứng thú nói công pháp long Ngâm quyết kia cũng thế, tuy nói là công pháp cao dai, có nó còn phải có chút thiên phú, có lẽ sẽ tu luyện đến tử phủ Đỉnh Bất quá công pháp trên Huyền Thiên Đại Lục có thể cùng nó so sánh, thậm chí so với nó còn cao giai hơn, không phải không có. Công pháp tu luyện của bảy đại thế cũng không yếu hơn so với nó, chỉ là nghe nói bên trong có một loại pháp thuật công kích kỳ dị, tu luyện đại thành sẽ tùy ý chế tạo ảo cảnh, đem đối thủ vây trong ảo cảnh mặc chính mình lăn lộn, so với ảo trận còn lợi hại hơn, có thể vây khốn đối thủ tu vi cao hơn so với chính mình. Thân sắc Tần Thiên cũng cảm thấy hứng thú. Vài năm trước ngẫu nhiên nghe sư tổ nhắc tới Long Ngâm Quyết đã mất tích mấy và năm, khi sư tổ nói mang theo tiếng đuối, vừa lúc sắp đến ngày sinh thần Lao nhân ra, đem Long ngâm Quyết làm lễ chúc thọ cho người. Qua năm tháng nữa, chính là chỉnh thọ 5.000 tuổi tần Lao gia tử, nhi tử tên tần hướng duy nhất của người đã lên tiếng, năm nay phải tổ chức sinh thần thật lớn cho lão gia tử. Chú ý này không sai. Tân mắc cười gật đầu. 5.100 và lượng. 5.200 vạn lượng. Rất nhanh, long ngâm quyết giá khởi điểm là 5.000 vạn lượng, một đường tăng lên 7.000 vạn lượng. Ánh mắt tần lạc y dìa rừng trên người thanh ý dìa nam tử ẩn trong chúng tu sĩ dưới lầu 1, không nhìn sai trên mặt hắn hiện lên tươi cười đắc ý cực nhạt. Sau khi truyền thành, ngươi lặng lẽ tản ra tin tức, long ngâm quyết này không phải long ngâm quyết, mà là kinh long quyết trong truyền thuyết, nhớ rõ thời điểm bán đấu giá không cho ngươi nhúng tay, mặc kệ lúc đó kinh long quyết dừng trong tay ai. Thuần theo tự nhiên, có thể dừng trong tay siêu cấp thế gia là tốt nhất, không thể cũng không sao, nghe đến Kinh Long Quyết, bọn họ sẽ không ngồi yên. Lời loan mục trường anh nói với thanh ý Li Hàn nam tử còn vang vọng bên thai nàng. Kinh Long Quyết là một quyển công pháp tồn trong truyền thuyết, truyền thuyết rằng tu luyện nó có thể đột phá tử phủ đỉnh, ở trên tu luyện tiến thêm một bước, cũng có truyền thuyết rằng có người bởi vì tu luyện Kinh Long Quyết mà tiến nhập tiên giới, nếu có người được đến tin tức Kinh Long Quyết tàng ra, Sẽ theo như lời đoàn mục trường Anh, cho dù bảy đại siêu cấp thế gia cũng không ngồi yên được. Nhanh chóng đem ánh mắt từ trên người thanh ý gì hề nam tử rời đi, nhìn mọi người trong đại lâu bán đấu giá bắt đầu nâng giá cạnh tranh. Tân mặc cũng nâng thêm lần. Biết rõ đó là âm mưu của đoàn mục trường Anh cùng kẻ được gọi là tông chủ kia, tân lạc ý không lập tức ngăn cản tân mặc. Long ngâm quyết quá nổi danh, chỉ cần người bình thường đều mong muốn, nếu không tranh, hành xử khác người quá mức ngược lại không tốt. Thiếu chủ, quản sự nhà đấu giá vội vàng đến, nói cho hắn rằng Thác Bạt Tiêu Dao đã trở lại, đang trong đại lâu bán đấu giá. Thác Bạt Nguyên Hủ đứng lên theo hắn rời đi. Long Ngâm quyết tranh đoạt gay cấn, giá bán đấu giá từ lúc đầu 5000 vạn lượng trải qua thời gian tăng giá ngắn ngủi, đã nâng lên tới 9000 vạn lượng, khách quý trên lầu 2 lầu 3 chừng mấy chục nhà, nguyên bản đều tham dự tranh đoạt, theo giá cả càng lên càng cao. Dần dần bắt đầu có người rời khỏi cạnh tranh, đến cuối cùng chỉ còn lại không đủ 10 nhà đang tăng giá tranh đoạn. Theo giá cả tăng lên tới 100.000 vạn lượng, tần mặc vẫn đang tăng giá, vẻ mặt thoải mái. Đối với tần gia là siêu cấp thế gia mà nói, 100.000 vạn lượng tuy lớn, lại không coi là gì. Hơn nữa dùng bạc mua một quyển công pháp cao dai, còn là công pháp gia gia chính mình từng nhắc tới, thực đăng giá. Tần lạc y cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng không muốn công pháp này thật sự lọt vào tay tần gia, đây là bẫy dập của Đoan Mục trưởng anh cùng tông chủ kia. Cuối cùng ai được đến công pháp, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, giống như Hỗn Độn Chí Nguyên, dù hoặc Kinh Long quyết đối với mọi người tuyệt đối kinh người, đặc biệt tu sĩ tu luyện đến tử phủ cùng tử phủ đỉnh. Long âm quyết là giả. Sợ người nghe được, nàng truyền âm mật cho Tần Thiên cùng Tần Mặc. Hai người đồng thời ngẩn ra, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Dưa quang khỏe mắt liếc nhìn nàng một cái, tần lạc y hướng bọn họ trước mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng lắp đầu. Tuy rằng hai người tần thiên nghi hoặc vì cái gì nàng đột nhiên nói long ngâm quyết là giả, lúc này không mở miệng hỏi nàng nguyên nhân. Đặc biệt ngày hôm qua tần lạc y còn chiếm được một khối hỏa huyện thạch chứa bốn hạt bồ đề, tần lạc y nói như thế, khẳng định đã biết cái gì. Trong mắt tần mạc hiện lên tinh quang, không từ bỏ ngay, ngược lại tăng giá thêm hai lần. Giá đã ngâng lên tới 105.000 vạn lượng, lúc này mới cố tình buồn bã buông tay. Ngay sau đó tống vô ngân cùng mạc ngữ cũng rời khỏi tranh đoạn. Toàn bộ phòng đấu giá chỉ còn lại liễu ra cùng thượng quan gia tranh đoạn, cuối cùng long ngâm quyết bị Liễu Hàn tỉnh dùng 108.000 vạn lượng mua đi. Trên mặt Liễu khuynh thành xinh đẹp không giấu được vui mừng. Tần lạc ý ghi nhịn không được gâm thầm phiết phiết môi, mất giá cao mua củ khoai lang phòng tay. Ngụy đến Liêu Hàn Tỉnh có một đoạn thời gian rất dài không biện pháp tìm đến gây phiền toái cho nàng. Về phần Liêu Khuynh Thành ở thời điểm bọn họ bị người tìm đến gây phiền toái, chết một, hai người trước, ha ha, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Thần cô nương ra khỏi phòng đấu giá, ba người Tần Lạc y y đang chuẩn bị trở lại tòa nhà của Tần Mặc ở Dáng Sắt Thành. Đỗ quản sự của nhà bán đấu giá vội vàng đi ra, cười gọi nàng lại. Gia chủ Tỉnh Tần cô nương đi qua một chuyến Hai người tần mặc có chút khó hiểu, không biết tại sao thác bạc tiêu dao biết nàng, tìm nàng làm gì, thác bạn tiêu giao thân là gia chủ thác bạn gia, còn là tu sĩ tử phủ đỉnh, người muốn bay phòng hắn không ít, khả năng được hắn chủ động mời gặp không nhiều lắm, được mời đi đều là tồn tại cường đại như tần lao gia tử. Tần lạc ý gì hiểu được thác bạc tiêu giao tìm chính mình tám phần có liên quan đến thác bạn nguyên hủ, trên mặt không hề có thấp phỏng khi bị tu sĩ tử phủ đỉnh triệu kiến. Nàng cười kêu đại ca cùng tần mặc đi trước, chính mình đi theo đô quản sự trở về đại lâu bán đấu giá lần nữa. Đô quản sự không dẫn nàng hướng trên lầu đại lâu bán đấu giá, mà đi một vòng, đến phía sau đại lâu bán đấu giá. Phía sau đại lâu bán đấu giá là một khoảng trời riêng. Một sân viện rộng lớn, trung gian thiết kế hồ nhân tạo, bên trái có tiểu đỉnh hồng gió, trung quanh hồ trồng một vòng cây liễu, bởi vì đêm qua mưa, trung quanh đều ướt súng. Thác bạc nguyên hủ mặc thân cẩm bào Nguyệt Hoa đứng trong đỉnh, tuấn nhan ôn nu. Đố quản sự dẫn tần lạc y ghề vào trong đỉnh, rất nhanh không người lùi xuống. Không phải nói phụ thân ngươi tìm ta sao, tại sao ngươi lại ở trong này? Tần lạc y ghề như mày, đi qua ngồi lên ghế trong đỉnh trống cầm hồ nghi nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi giả truyền thánh chỉ? Thác bạc nguyên hủ bật cười tự tay châm cho nàng chén trà. Đương nhiên không phải, phụ thân ta vừa có việc đi ra ngoài trước, lập tức lại đây. Hắn ngồi xuống đối diện nàng. Tần lạc y dì nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm. Nàng thật sự muốn linh thực, không cần đan dược. Thác bạt nguyên hủ nhìn tiếu nhan nàng minh diễm cười nói, trong mắt còn có chút trần trở thản nhiên. Đương nhiên, tần lạc y dì buông chén trà chất ngọc tinh xảo xuống, nhìn đến trần chờ trong mắt hắn, ngừng lại một chút nói rõ ràng với hắn, ta thành thật nói cho ngươi, ta chính là luyện đan sư, muốn linh thực vừa lúc lấy đến luyện tập. Ngươi cho ta linh thực so với đan dược càng hữu dụng hơn. Thác bạc nguyên hủ kinh ngạc nhìn nàng, khỏe mắt nhịn không được hung hăng co rút, kinh ngạc vì nàng không chỉ tu vi cao, còn là luyện đan sư, càng đối với việc nàng muốn dùng linh thực luyện tay thập phần khiếp sợ. Phải biết rằng hắn chuẩn bị luyện hai viên thập nhị dai cực phẩm đan dược cho nàng, đang muốn hỏi nàng là luyện đan sư mấy dai, một gã tu sĩ trung niên ngự thần hồng nhảy vào trong viện. Thiếu chủ, tất cả đồ vật ngài muốn đã chuẩn bị tốt Tù sĩ trung niên bước vào trong đỉnh, đưa cho Thác Bạt Nguyên Hủ chứa vật giới màu đồng cổ. Thác Bạt Nguyên Hủ đưa tay tiếp nhận chứa vật giới, giao cho tần lạc Ilie, bên môi gợi lên một chút tươi cười, nhưng thứ kia đều cho nàng luyện tay. Tất cả đồ vật trong chứa vật giới đều là linh thực cao dai, mỗi một loại mặc kệ là niên đại hay phân lượng đều đầy đủ, là đồ tốt luyện chế thập nhị dai cực phẩm chữa thương đan. Chỗ này cũng quá nhiều đi. Thấy rõ ràng đồ vật trong chứa vật giới Tần lạc y hề kinh ngạc, nếu linh thực bên trong thành đan, đủ để luyện chế bốn viên thập nhị dai chữa thương đan. xác suất cao dai đan dược thành đan không cao nàng không muốn sao. Thác bạc nguyên hủ nói, ngừng lại một chút, trong mắt hắn hiện lên ý cười, nếu nàng không muốn liền đưa ta đi, chờ ta cho người luyện ra đan dược lại đem đến cho nàng. Nóc tử mới không cần. Tần lạc ý hề nhịn không được oán thẩm. Không cần, chỗ này vẫn nên lưu trữ để về sau ta tự mình chậm rãi luyện đi. Nàng nhanh chóng đem tay thu trở về Trong lòng cảm thấy thác bạt nguyên hủ thật sự có điểm ý tứ Rất biết điều Không ủng công nàng lo lắng cô sức cứu hắn một mạng Về phần hắn cho nàng phân lượng linh thực luyện chế Bốn viên thập nhị giai đã dược Cũng không nghĩ nhiều Ở trong mắt nàng Thác bạt nguyên hủ làm tất cả Đều vì báo đáp thân cứu mạng của nàng mà thôi Nhìn động tác nàng thu hồi chữ vật giới rất nhanh Ý cười trong mắt thác bạt nguyên hủ càng đậm Hai người nói chuyện trong chốc lát Thác bạc tiêu giao còn chưa đến, ngược lại đỗ quản sự đến đây, thần sắc mang theo vô cùng lo lắng hiếm thấy. Thiếu chủ, phía trước gặp chuyện không may, có người nói long ngâm quyết kia là giả. Sao lại như vậy? Thác bạc nguyên hủ phút chốc đứng lên, trong mắt nguyên bản ôn nhuận hiện lên quang mang sắc bén, khi thế cả người đột nhiên trở nên rất sắc bén, như một phen bảo kiếm thoát ra khỏi vỏ. Đố quản sự nhanh chóng nói ra sự tình trải qua. Bên trong hội trường bán đấu giá có một gã tu sĩ họ Trần, nhận là hậu nhân của tên tán tu có được Long Ngâm Quyết, đã từng nhìn thấy Long Ngâm Quyết. Sau khi hội đấu giá kết thúc, nhìn không được nhỏ giọng nói thầm, nói rằng Long Ngâm Quyết ghi lại trong khối ngọc giản màu trắng, nhưng khối ngọc giản kia rõ ràng là hình trứng, tại sao cái này lại hình tròn. Mặc dù thanh âm hắn nói thầm rất nhỏ, lại bị vài tu sĩ đứng bên cạnh vừa vặn nghe được, Hiện tại mọi người trong đại lâu bán đấu giá đều nghị luận chuyện liêu hàn tình bỏ giá cao, mua phải thứ đồ giả. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là ai đem đồ vật đến bán đấu giá, chẳng lẽ trước khi bán đấu giá không nhìn kỹ sao? các bạn nguyên hủ đặt tay sau người thần sắc ngưng chọc hỏi. Đương nhiên đã xem qua, đoạn thời gian trước chủ tử không ở dáng sát thành, đã thỉnh trưởng lao trong tộc xem qua, quả thật là lòng ngâm quyết, nhưng lời nói tên tu sĩ kia chuẩn xác Hình dạng ngọc giản có chút bất đồng, tuy rằng gia tộc bọn họ mất long ngọn quyết, bất quá vẫn lưu truyền hình dạng ngọc giản xuống, hơn nữa coi nhân chứng, quả thật hắn là hậu nhân Trần thị. Đỗ quản sự dồn dập nói: "Bán đấu ra dáng sắp thành lệ thuộc thác bật ra, mọi người trên Huyền Thiên Đại Lục đều biết, hơn nữa danh dự nhà bán đấu giá vô cùng tốt, từ khi bắt đầu bán đấu giá đến bây giờ đã trải qua trên 5 năm, chưa từng có tiền lệ đánh giá sai đồ vật." Tân Lạc Ilya cũng đứng dậy, Thầm nghĩ tên được gọi là hậu nhân Trần thị, chỉ sợ là đám người đoan mục trường Anh, thác Bạt nguyên hủ muốn đi đại lâu bán đấu giá, tần lạc ý cùng hắn đi ra ngoài. Trên quảng trường trước đại lâu bán đấu giá, tụ tập rất nhiều người, mọi người nguyên bản đã rời đi nghe được tin tức, đi mà quay lại, thậm chí nàng nhìn đến tần thiên đại ca cùng tần mặc ở bên ngoài, còn có tống vô ngân cùng mạc hẳn cũng ở đây. Nhân vật chính trong chuyện này là cha con Liễu Hàn tỉnh cũng ở đây vẻ mặt Liễu Hàn tỉnh có chút khó coi, trong mắt tản ra ánh sáng lạnh tần lạc y lìa thấy, khóe môi cong lên chút tươi cười yếu ớt không dễ phát hiện. Hiền chất, long âm quyết này là thật hay giả, ngươi nên cho ta một công đạo. Nhìn đến thác bạt nguyên hủ đi ra, ánh mắt Liễu Hàn tỉnh chăm chú nhìn hắn, chầm dãi nói. Trên ngọc giản thiết trí ấn ký linh hồn cường đại, hẳn là tu sĩ tử phủ đỉnh thiết chí, Thời điểm nghe có người nói long ngâm quyết này là giả, hắn dùng thần thức xem qua, đáng tiếc thần thức hắn bây giờ không có cách nào đột phá ân ký linh hồn nguyên bản trên ngọc giản. Đây là tự nhiên, tiền bối yên tâm, nếu ngọc giản này thực sự không phải long ngâm quyết, do nhà bán đâu sai, chúng ta tự nhiên thu hồi ngọc giản, hơn nữa rửa theo giá cả gấp đôi bồi thường cho ngươi. các bạn nguyên hủ trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, chúng tu sĩ trên quảng trường khiếp sợ không thôi. Bồi thường gấp 2 lần A. Chỉ một lát công phu như vậy, cư nhiên kiếm lời hơn trăm vạn lượng nguyên bản ánh mắt đồng tình dừng trên mặt liêu hàn tình trở nên nóng rực vô cùng hâm mộ. Thượng quan thủy đứng cách liêu hàn tình không xa, nghe được thác bạt nguyên hủ hứa hẹn, không khỏi thực khiếp sợ, trong mắt hiện lên đáng tiếc, thầm nghĩ sớm biết như vậy, cho dù là giả, chính mình cũng phải quyết tâm mua khối ngọc giả này, hiện tại có thể hung hăng kiếm một khoản lớn sắc mặt liêu hàn tình dễ nhìn hơn không ít Muốn biết Long ngâm quyết là thật hay giả, phải hủy diệt ấn ký linh hồn bên trên, sau khi biết ấn ký linh hồn bên trên có lẽ do tu sĩ tử phủ đỉnh thiết trí. Thác bạc nguyên hủ cho người đi thỉnh phụ thân chính mình, toàn bộ dáng sắc thành, chỉ có phụ thân hắn mới có thể hủy diệt ấn ký linh hồn trên ngọc giảng. Không tước vương thác bạc tiêu giao nhanh chóng chạy lại đây. Thân thể thon dài, một thân trường vào màu lam, mặt mày thanh nhã lộ ra cô anh khí, còn có uy nghiêm ở trên vị trí cao đã lâu. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, thác bạc tiêu giao bình tĩnh lấy ngọc giản qua, chất ngọc phong cách cổ xưa, bên trên ẩn ẩn du long phiêu đắng, tử tế nhìn một phen, quả thật rất giống long ngâm quyết được miêu tả trong truyền thuyết một lát sau, hắn nâng nhẹ ngón tay lên, một đạo bạch quang nhu hòa từ trong lòng bàn tay hắn trào ra, đem ngọc giản gắt gao bao vây trụ, vẻ mặt hắn đột biến đổi. Đây quả thật không phải long ngâm quyết. Hắn trầm dai nói, trong mắt liêu hàn tình sáng ngời. Trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng thập phần ảo não, không phải long ngâm quyết, đó là cái gì? Thác Bạt Tiêu Dao hơi chần chờ, sau đó trầm giọng nói, nếu ngươi không cần ngọc giản, cứ dựa theo lời nguyên hủ nói vừa rồi, nhà bán đấu giá chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi. Ta có thể nhìn xem bên trong là cái gì không? Liêu Hàn Tình mẫn cảm nhận ra Thác Bạt Tiêu Dao khác thượng, trong lòng vừa động, tò mò bên trong đến tột cùng là cái gì, cư nhiên làm cho Thác Bạt Tiêu Dao hơi hơi biến sắc. Mậu quăng thác bạt tiêu dao hơi lué, sau đó đem ngọc giản đưa cho hắn, trong mắt hiện lên buồn bã. Liêu hàn tình đem thần thức tham nhập vào trong ngọc giản. Sau một lát, hắn đem thần thức rời khỏi. Âm thầm hút mấy hơi, cực lực áp chế kích động trong lòng, nhanh chóng tính toán, kéo kéo khỏe môi nói, tuy rằng không phải lòng ngâm quyết, bất quá công pháp này ta vẫn muốn lấy. Thác bạc tiêu giao tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn ta một cái, hắn biết sau khi liêu hàn thấy công pháp bên trong khẳng định sẽ lấy Ngọc Giản mà không cần bồi thường gấp đôi. Liêu Khuynh Thành cũng thập phần tò mò bên trong là cái gì, nhưng nhìn phụ thân không tính nhiều lời, nàng cũng biết đường không hỏi, Liêu Hàn Tình cùng thác bạt tiêu giao Hàn Huyền vài câu sau, rất nhanh rời khỏi. Thượng Quan Thủy có chút đâm chiêu nhìn bóng dáng hắn rời đi, suy đoán đấy là dạng công pháp gì, làm cho Liêu Hàn tỉnh thà rằng lấy Ngọc Giản, cũng không muốn bồi thường gấp đôi. Không phải Long Ngân Quyết, chẳng lẽ là Kinh Long Quyết sao? Chuyên thuyết Kinh Long Quyết cũng là khối ngọc giản, dòng bên trên rất sống động, thật sự giống nhau. vắng lặng một lát sau, trong đám người có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Không thể nào, Kinh Long Quyết chính là đồ vật trong truyền thuyết, dường như chưa ai nhìn thấy qua, không biết đó là thật hay giả. Có người nghi ngờ nói, mặc kệ có phải Kinh Long Quyết hay không, hát hát, công pháp kia khẳng định so với Long Ngâm Quyết tốt hơn rất nhiều, bằng không sao hắn thà rằng lấy ngọc giản, không cần bồi thường.